Mà ở hỗn độn chung phía dưới không gian, thì bị hỗn độn chung cái kia vô thượng lực lượng cố định tại chỗ. Cực kỳ hiển nhiên, Đông Hoàng thái nhất mục tiêu ngay từ đầu chính là Câu Mang cùng Chúc Cửu Âm hai người. Sau một khắc, Đế Tuấn mang theo đồ vô kiếm không có gì sánh kịp lực lượng, xuyên thủng Câu Mang cùng Chúc Cửu Âm thân thể. Mà có vết xé trước, Đế Tuấn hiển nhiên phi thường tỉ mỉ, không gì sánh được làm được nhất kích tất sát, không để cho hai vị tổ vu tự bạo cơ hội. Đế Tuấn, người chết tiệt. Trong nháy mắt võ thuật, Câu Mang cùng Chúc Cửu Âm liền bỏ mình Hiển nhiên khiến cho còn lại tổ vu không tiếp tục được. Không giống với Sivu, câu mang cùng trúc kiểu âm là bọn hắn từ hóa hình liền cùng nhau, đã chung sống không biết bao nhiêu và năm, cảm tình giữa nhau cũng muốn so với cùng view giữa càng thâm hậu hơn. Cho dù là biết hai người bọn họ sẽ không chân chính chết đi, về sau chuyển thế sau đó còn có thể lần nữa gặp nhau, thế nhưng còn lại tổ vu vẫn là không nhịn được tức giận trong lòng. Ha ha, thập nhị tổ vu đã qua thứ ba, các người làm sao còn theo chúng ta? Thái nhất, yêu sư, khi hoàng, ra tay toàn lực. Thắng lợi là thuộc về chúng ta yêu tộc. Đối mặt vu tộc phẫn nộ, Đế Tuấn không thèm để ý chút nào, giờ khác này thắng lợi thiên bình đã nghiêng ở tại yêu tộc trên người. Sở Hữu tiên tiên trí bảo hỗn độn trung đông hoàng thái nhất trực tiếp có thể ngăn lại 4 cái tổ vu. Phục Hy cùng Quân Bằng cũng có thể một người ngăn lại một cái. Bởi vậy còn lại 3 cái tổ vu liền giao cho hắn. Sở Hữu độ vu kiếm, đối mặt 3 cái tổ vu, Đế Tuấn không có chút nào sợ. Yêu tộc không chỉ là cao tầng chiếm thượng phong, liền những cái này yêu binh yêu tướng cũng chiếm cứ phía. Bởi vì ở tại bọn hắn linh bảo bên trên hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít nhân tộc huyết dịch. Yêu tộc lén lén góp nhặt mấy vạn năm huyết dịch, tự nhiên không ngừng luyện được đồ vũ kiếm, còn thừa lại còn phân phát cho những cái này thái ớt kim tiên trở lên yêu binh yêu tướng. Bởi vậy vu tộc tướng sĩ liên tục bại lui. Những cái này linh bảo nhảy qua sắc bén, tuy là một đạo công kích đánh không chết bọn họ, thậm chí chỉ là một chút vết thương nhẹ. Thế nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a, nhiều lần, cho dù là vu tộc thân thể cường đại cũng gánh không được. Đế Tuấn, chết đi cho ta. Ở Đế Tuấn trước mặt, Chúc Dung, Thiên Ngô hai người, một cái hỏa chi tổ vu, một cái phong chi tổ vu. Hỏa ta phong thế, Cường Đại Hỏa diễm hướng về Đế Tuấn quận chào mạnh lướt đi. Mà ở Đế Tuấn phía sau, Lôi chi tổ vu Cường Lương, trên người lóe ra kinh khủng Cửu Thiên Thần Lôi, ở Đế Tuấn đối phó Trúc Dung cùng Thiên Ngô thời điểm, từ phía sau tiến hành rồi đánh lén. Đi chết đi. Lôi đỉnh tốc độ không gì sánh được cực nhanh, Cường Lương toàn thân pháp lực cũng vào giờ khắc này điên cuồng thôi động đứng lên, điện quang hỏa thạch trong lúc đó Cường Lương cả người đều hóa thành Cửu Thiên Thần Lôi xông về Đế Tuấn cận phải làm được cùng với phải giết. Haha, ta đã sớm đang chờ ngươi. Nhưng mà, đang ở Cường Lương vọt tới Đế Tuấn sau lưng một khắc kia, Đế Tuấn lại một cái xoay người, thần sắc giữ tận nhìn mộng bức Cường Lương. Đối với phía sau kinh khủng kia vô biên hỏa diễm nhìn như không thấy. Thân là Tam Túc Kim ồ, coi như hỏa diễm cường đại tới đâu, đối với thương tổn của hắn cũng là có hạn. Trừ phi là đại Nhật Kim diễm cùng với thời kỳ hỗn độn thần hỏa. Vàng không hắn căn bản không sợ. Hắn ngay từ đầu mục tiêu chính là Cường Lương. Cho nên làm bộ làm tịch dẫn cường lương trộn 140 tóc kích ở một khắc cuối cùng tới một người tuyệt sát đi chơi đi trong lúc nói chuyện Đế Tuấn cơ đổ vu kiếm một thế nhanh như chấp không kịp bị thay một kiếm đem cường lương cho đánh thành hai nửa từ đó Cường lương cũng bỏ mạng ở vu yêu chi chiến ở giữa mà thập nhị tổ vu lại chết một cái sau đó đã mất đi bốn cái haha vu tộc các người nhất định phải thua giết chết cường lương sau đó Đế Tuấn hăng hái tự tay chính tay đâm bốn cái tổ vu chính mình mất con thủ cũng coi là báo Cường Lương huynh đệ. Chúc Dung cùng Thiên Ngô cái kia hận à, không nghĩ tới Đế Tuấn sớm có dự mưu, Tình nguyện Liệu mạng bị bọn họ liên thủ một kích, không để phòng ngự, cũng muốn giết chết Cường Lương. Lúc này Vu tộc đã nằm ở yếu thế. Nếu như lại mất đi một cái tổ vu, như vậy toàn bộ Vu tộc đem không còn tồn tại. A ha ha ha. Đế Tuấn, ta chúc dung cùng các ngươi bất cộng đại thiên, ta muốn ngươi chết. Nhưng mà Tiếp nhị Liên Tam tổ Vu vẫn lạc triệt để đốt chúc dung lửa giận. Mắt thấy cùng mình sống chung nhiều năm huynh đệ từng bước từng bước chết đi, chúc dung nội tâm cũng không nhịn được nữa. Ngược lại cùng lắm thì bỏ cái này tổ vu chi thân, thế nhưng đế Tuấn phải chết. Giờ khác này Trúc Dung hạ quyết tâm, cả người ở vô cùng hỏa diễm bên trong bộ phát ra kinh thiên khí thế. chương 108, kinh thiên tự bạo, vu yêu đều điên rồi đệ nhất càng. Trúc Dung, mạnh miệng ai cũng biết nói, ngươi cho rằng người vu tộc còn có thể khởi tử hồi sinh không thành. Đế Tuấn cười ha ha, hoàn toàn không thèm để ý Trúc Dung lửa giận, một bộ năm chắc phần thắng dáng vẻ. Vậy thử xem, các huynh đệ ta đi trước một bước. Trúc Dung làm như hỏa chi tổ vu Tính khí không thể nghi ngờ là táo bạo nhất, tiếp thị liên tam có huynh đệ vẫn lạc, hơn nữa đế tuấn lại lớn lối như vậy, có thể dùng nội tâm hắn làm một cái điên cuồng quyết định. Đang cùng các huynh đệ nói một câu nói phía sau, cả người hóa thành một đạo lưu quang sông về đế tuấn, cùng lúc đó, toàn thân pháp lực bắt đầu khởi động mang theo một cố khí tức hủy diện. Không tốt. Đế tuấn ở nhìn thấy chút dung điên cuồng như vậy một màn sau đó, nhất thời sợ ngây người. Bất quá động tác trong tay cũng không chậm. Lạc thư Hà đồ phóng xuất ra tia sáng chói mắt thật chực đưa hắn bao phủ ở. Vâng ở Lạc Thư Hà Đồ thả ra trong nháy mắt đó, chúc dung cả người thân thể nhất thời như khí cầu một dạng trong nháy mắt phồng lên, sau đó tiếp theo một cái chốc mắt gian trực tiếp muốn nổ tung lên. Năng lượng kinh khủng bao táp cũng vào giờ khắc này tích quyền mà ra, hướng về phía gần trong gang tốc đế tuấn đánh tới. Xoạt xoạt. Tuy là Lạc Thư Hà Đồ làm cực phẩm tiên thiên linh bảo, thế nhưng chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại tự bạo huy lực là bực nào khổng lồ, nhất lại là bản cổ hậu duệ, cái kia tự bạo uy lực càng là kinh người. Lạc Thư Hà Đồ chỉ là kiên trì cái kia sắt Tầng kia màn sáng liền triệt để bể ra, sau đó chốc dung tự bạo sinh ra hủy diệt năng lượng đánh vào đế tuấn trên người. Hoa, wow. kinh khủng như vậy năng lượng đế tuấn căn bản là không có cách phòng ngự xuống tới, đi thẳng đến vi đi, trên không trung liễu mạng hộc tiên huyết. Phu quân, ma tại hạ phương, cùng đại vư chiến đấu đế hậu thấy thế, vội vã bay lên trời, tiếp nhận đế tuấn. Đi, đi mau, đi Hoa hoàng cung, về sau sở hữu không nên ra ngoài. Đế tuấn thấy đế hậu tiếp được chính mình, không có để ý trên người mình tương thế, mà là thúc dục đế hậu đi mau. Bởi vì ở Trúc Dung tự bạo một khắc kia, hắn liền từ còn lại tổ vũ trên người thấy được thấy chết không sợn quyết tâm. Không phải, vợ chồng chúng ta một hồi, muốn đi cùng đi. Đế hậu nói cái gì cũng không chịu đi. Muốn đi, ha ha, vãn, Trúc Dung huynh đệ, ta tới bồi ngươi, vũ tộc không ngừng ngươi một cái dũng sĩ. Đang ở đế tuấn lo lắng, không biết nên khuyên như thế nào đế hậu một khắc kia, thiên ngô tổ vũ hóa thành một đạo cùng phong sông về hai người bọn họ. Đại ca, tiểu tâm A. Đông Hoàng Thái nhất cái kia sốt ruột A. Lúc trước chút dung tự bạo hiển nhiên đã khiến cho chú ý của mọi người. Mà Thiên Ngô Tổ Vu theo sát, có thể dùng Đông Hoàng Thái nhất kinh hãi gần chết, nhưng thứ này Vu tộc đều điên rồi. "Vô dụng, ta thụ thương quá nặng, không tránh thoát." Đế Tuấn Lộ nở một nụ cười khổ, sau đó dùng tràn ngập ánh mắt xin lỗi nhìn thoáng qua cùng chính mình sinh tử y y thê tử liếc mắt. Sau một khắc, Thiên Ngô Tổ Vu đến rồi. "Oan." Thiên Ngô Tổ Vu thân thể cũng trong nháy mắt muốn nổ tung lên, mới vừa dừng lại cơn bạo năng lượng lại một lần nữa xuất hiện ở vùng thế giới này trong lúc đó. Mà lúc này Đế Tuấn hiển nhiên đã là cung đã hết đà, ở Thiên Ngô chợt nổ tung một khắc kia, trực tiếp cùng Đế Hậu cùng nhau bị tạc thành bụi bay. Bất quá Thiên Ngô tổ vu so với Đế Tuấn đây chính là tốt hơn nhiều. Tối thiểu hắn tự bạo, còn có một leo Chân Linh tồn tại lục đạo luân hồi bên trong, đến lúc đó còn có thể chuyển thế cho nở re sinh. Mà Đế Tuấn thì là hoàn toàn biến mất ở cái này hồng hoang bên trong. Đại ca, Đế Tuấn chết, khiến cho Đông Hoàng Thái Nhất Phi phấn cần chết, đồng thời ở sâu trong nội tâm cũng lóe ra vẻ điên cuồng màu sắc. Bởi vì hắn biết, theo Đế Tuấn chết đi, Bọn họ yêu tộc cùng vu tộc giữa thiên bình lại đã trở về Hơn nữa không có đế tuấn Yêu tộc phần thắng cũng giảm mạnh Đồng thời, hắn cùng đại ca từ sinh ra Linh trí lúc liền sống nương tựa lẫn nhau Bây giờ đại ca bỏ lại một mình hắn Hắn sao lại dám sống một mình Không tốt, mọi người mau lui lại Vây công đông Hoàng Thái nhất đế giang nhìn thấy một màn này Thần sắc biến đổi lớn, vội vạ muốn lui Muốn đi Các người vọng tưởng Toàn bộ cho ta đi chết Đừng tưởng rằng chỉ các ngươi vu tộc biết tự bạo Tại chỗ có vu tộc trong ánh mắt kinh hãi Hỗn độn trung phủ đầu chụp xuống, đưa hắn đối phó bốn gã tổ vu toàn bộ bao phủ ở. Sau một khắc, Đông Hoàng Thái Nhất thân thể cũng theo nổ tung. Cái này không khác biệt công kích bay thẳng đến bốn phía quận trào mãnh liệt đi. Tứ đại tổ vu cùng Đông Hoàng Thái Nhất cách gần quá gần quá, hơn nữa Đông Hoàng Thái Nhất liệu lĩnh thôi động hôn độn trùng, có thể dùng mảnh không gian này bị định trụ, tứ đại tổ vu căn bản là chạy không thoát. Cái này một tự bạo trực tiếp đem tứ đại tổ vu cho cuốn vào. Đế Giang đám người thậm chí không kịp thi triển thần thông, đã bị cái này năng lượng kinh khủng cho thôn tính tiêu diệt. Tại chỗ vẫn lạc. Tổ Vũ thân thể tuy là phi thường cường đại, thế nhưng cũng ngăn cản không được chuẩn thánh đỉnh phong tự bạo, nhất là ở khoảng cách gần như vậy phía dưới, tự nhiên không thể thoát khỏi may mắn bị Đông Hoàng Thiên Lôi kéo lấy chôn theo. Thập đại tổ Vũ tử vong cũng kích thích đang ở Bất Chu Sơn ở giữa cùng phục hi đánh nhau công cộng. A, yêu tộc, muốn chết đều chết chúng a. Tổ Vũ liên tiếp không ngừng tử vong, có thể dùng công cộng cũng mất đi lý trí, trực tiếp vào giờ khắc này tự bạo ra, lôi kéo phục hi đồng quy vu tận. Thế nhưng bởi công cộng chỗ ở vị trí quá mức đạt độ Cho nên tại hắn tự bạo một khắc kia, toàn bộ bất chu sơn bị tại chỗ nổ gãy. Xanh thiên chi trụ cũng theo đó bắt đầu nghiêng về xuống phía dưới. Người điên, đều cờ mờ nờ là người điên, lão tử không phải phục bồi. Mắt thấy vu tộc từng bước từng bước như người điên một dạng bắt đầu tự bạo, yêu hoàng của bọn họ cũng bắt trước, không gì sánh được tích mệnh côn, vương lý, bằng nhất thời sợ. Trực tiếp một cái vũ cánh bay cao đi tới lạc thư hà đồ bên cạnh, quần quần nổi lên cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo liền hóa thành vừa đến Lưu Quang tiêu Thất hiển nhiên là hướng cùng với chính mình tổ chim Bắc Minh chi hải bỏ chạy. Còn như tiên thiên chí bảo hỗn độn chung, không phải hắn không muốn, mà là lại tự mình biết mình. Trận này Vu yêu chi chiến, lục đại thánh nhân nhất định sẽ toàn thành quan tâm, hỗn độn trung bảo bối như vậy, nếu như hắn cầm, khẳng định như vậy sẽ khiến lục đại thánh nhân truy sát. Đến lúc đó ngay cả có danh cầm, mất mặt dùng. Không giống Lạc Thư Hà đổ, coi như cầm cũng sẽ không có người ngăn cản. Đáng tiếc côn bằng không biết là, coi như hắn cầm Lạc Thư Hà Đồ cũng không dùng. Bởi vì đây là về sau tam hoàng ngũ đế thời kỳ, nhân tộc thiên hoàng phục hy chứng đạo vật, nữ hoa chắc là sẽ không cho phép hắn lấy đi lợi. Hiện tại cũng chính là tạm thời gửi lại ở hắn nơi đó, các loại, chờ, thời cơ đã đến, tự nhiên muốn lấy đi. chương 109, vây tay một cái, bất chu sơn tái hiện. Phần 2. Mà theo côn bằng chạy trốn, cùng côn bằng chiến đấu huyền minh thì nha nở không đờ đẫn nhìn mạnh không gian này. Tất cả huynh trưởng đều chết hết, chỉ còn lại hắn một cái. Cùng yêu tộc người liều mạng, vì tổ vu đại nhân báo thủ. Tuy là yêu hoàng cùng tổ vu chết, thế nhưng giới yêu tộc cùng vu tộc chiến đấu cũng không có dừng lại. Ngược lại bởi vì nhà mình lao đại chết, càng thêm điên cuồng chém giết. Mà những cái này vu tộc cũng không hổ là chiến đấu chủng tộc, học theo, ở ngoài sáng biết không địch lại dưới tình huống, cũng lôi kéo địch nhân của bọn họ bắt đầu tự bạo ra. Mà một tự bạo, nhất thời đốt yêu tộc không tính, cũng theo tự bạo. Như thế rất tốt, đánh không lại liền tự bạo, trở thành vu yêu lượng tộc thường thấy nhất sự tình. Mà vu yêu lượng tộc ở thiên đình bên trên chém giết. Can bạn không biết làm xanh thiên tri trụ Bất Chu Sơn sụp đổ. Bất Chu Sơn vì bản cổ lương biến thành là hồng hoang thiên địa xanh thiên tri trụ. Bây giờ hắn sụp đổ, toàn bộ bầu trời đều giống như phải sụp xuống rồi một dạng. Không chỉ có như vậy, theo Bất Chu Sơn sụp đổ, bầu trời bên trong cũng xuất hiện một cái đại lỗ thủng, nguyên bản chất chứa tại Cửu Thiên tri Thượng Thiên Hà Chi Thủy cũng bởi vì xuất hiện một cái đại lỗ thủng mà 670 từ bầu trời bên trong chiếu nghiêng xuống. Cái này trên 9 tầng trời Thiên Hà Chi Thủy cũng không phải bình thường thủy, mà là trong truyền thuyết dược thủy. Cái này nhược thủy nhưng là ở trong thiên hà ít có kinh khủng thủy, ở Hạo Thiên trở thành Ngọc Đế sau đó, toàn bộ thiên đình chỉ có Thiên Bổng Nguyên xoé một người có thể qua sông nước thủy, có thể nói do nước này lợi hại. Chỉ bất quá tuy là thiên đô sụ, thế nhưng Lục Đại Thánh Nhân dĩ nhiên không có một xuất hiện. Cuối cùng đã dĩ thân hợp đạo hồng quân xuất hiện ở Bất Chu sân thượng, lấy vô thượng đại pháp lực tạm thời đem trên bầu trời lỗ thủng ngăn chặn. Các ngươi sáu cái còn không qua đây, cái này thiên trụ sụp đổ, thiên hà chi thủy chảy ngược xuống, lại không chăng kịp, cái này hồng hoang lại sẽ tự thương vô số. Hồng Quân nhìn thoáng qua bầu trời nhu thủy, mặt không thay đổi nói rằng: "Sau một khắc, bảy đạo thân ảnh xuất hiện ở Hồng Quân trước mặt. Gặp qua lão sư." Thất Đại Thánh Nhân sở dĩ chậm trạm không chịu hiện thân, tự nhiên là đánh hốn độn chung chú ý. Chỉ bất quá bây giờ Hồng Quân lên tiếng, bọn họ cũng không dám không hiện thân. Bộ Tiên sự tình liền giao cho các ngươi." Hồng Quân nhàn nhạt mở miệng nói. "Là." À, thất Đại Thánh Nhân nói xong, liền chuẩn bị động thủ. "Không cần, ta tới là tốt rồi." Chỉ là sau một khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện ở sáu người trước mặt chính là Nghiêm Phong. Chỉ thấy hắn nhìn thoáng qua Bất Chu Sơn, sau đó vung tay lên, đem cái kia gậy mất Bất Chu Sơn sơn thể một lần nữa tiếp ở tại Bất Chu Sơn thượng. Sau đó nhất thời thời gian pháp tắc phát động. Cái kia một khu vực thời gian bắt đầu đảo lưu. Rất nhanh, Bất Chu Sơn liền khôi phục được phía trước dáng vẻ. Mà trên 9 tầng trời lỗ thủng cũng một lần nữa bị trở lại. Đây đối với bây giờ thời gian pháp tắc lên cấp làm giai đoạn thứ 3 Nghiêm Phong mà nói, lại cực kỳ đơn giản. Thời gian pháp tắc. Đạo hữu hảo thủ đoạn, lại có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy pháp tắc hơn nữa tạo nghệ thật không ngờ sâu. Hồng Quân trên người nhìn thoáng qua Nghiêm Phong, thầm nghị trong lòng, không hổ là vị kia vô thượng tồn tại đệ tử. Cái này thời gian pháp tắc hắn cũng không phải là không có nghiên cứu qua, nhưng là vô luận như thế nào đều không thể ngộ ra tới. Ma Nghiêm Phong, dĩ nhiên tại chuẩn thánh thời điểm liền lĩnh ngộ, hơn nữa nhìn dáng vẻ, pháp tắc lĩnh ngộ trình độ sâu, sợ không thua hắn ở không gian pháp tắc phương diện trình độ. Mà Hồng Quân không gian pháp tắc phương diện lĩnh ngộ, tự nhiên là ở giai đoạn thứ ba. Trải qua cái này mấy vạn năm tới tu luyện, Nghiêm phong thuộc tính đã sớm xảy ra long trời lở đất biến hóa. Ngoại trừ Tu Vi còn không có đột phá đến hốn nguyên đại La Kim Tiên, những thứ khác đều đã có nhảy vọt tiến bộ. Tính danh, nghiêm phong, viêm đế. Tu Vi, chuẩn thánh mở rộng độ 98%. 8. nên móng, tiên tiên đoàn thứ nhất hốn độn chi hỏa, mở rộng độ 13%. 9. Hỏa chi pháp tắc giai đoạn thứ tư thời kỳ hốn độn thần hỏa mở rộng độ 6%. 8. Không gian pháp tắc giai đoạn thứ ba không gian lĩnh vực mở rộng độ 9 7 Thời gian pháp tắc giai đoạn thứ 3 lĩnh vực thời gian mở rộng độ 3%. 4. Pháp bảo, Thượng phẩm tiên tiên linh bảo hỏa linh châu luyện hóa mở rộng độ 100%, hôn độn trí bảo hôn độn châu luyện hóa mở rộng độ 72%. 6. Hôn độn trí bảo 36% phẩm hôn độn thanh liên luyện hóa mở rộng độ 94%. 7. Tiên tiên trí bảo hỏa linh châu tiến hóa mở rộng độ 36%. 7. Năng lực, hỏa độn thuật mở rộng độ 100%, liệt diễm phần thiên mở rộng độ 100%. Đế đạo thần quyền đệ tam thức mở rộng độ 50%. 8. Công pháp, đại ngũ hành âm dương chân kinh đệ tứ tầng mở rộng độ 30%. 7. Vật phẩm, tam quang thần thủy, thiên tiên linh căn hoàng trung lý. Đạo tràng, tam tiên đảo giai đoạn thứ 2 tiến hóa mở rộng độ 12%. 4. Thực lực tổng hợp, thiếu niên, chuẩn thánh đối với ngươi như con kiến hôi, cộng thêm hốn độn chí bảo cùng hốn độn linh bảo, hỗn nguyên đại là kim tiên sơ kỳ tồn tại ngươi có thể tùy tiện đánh, gặp gỡ hỗn nguyên đại la kim tiên trung kỳ cũng có thể chiến thắng. Xem thuộc tính nghiêm phong tu vi cũng không kém đến chuẩn thánh mức cực hạn, bước tiếp theo, có thể có thể đến hôn nguyên đại la kim tiên. Hơn nữa nghiêm phong theo hầu cũng lại một lần nữa tiến hóa, trở thành Hỗn Độn chi hỏa. Như vậy theo hầu đã cùng bản cổ những thứ này thời kỳ Hỗn Độn thần ma là giống nhau tồn tại. Hỏa chi pháp tắc cũng đạt tới giai đoạn thứ tư, đại nhật kim diễm cũng thay đổi thành thời kỳ hôn Độn thần hỏa. Thời kỳ Hỗn Độn thần hỏa không có gì nếu không, mặc dù là thánh nhân ở thời kỳ Hỗn Độn thần hỏa nung khô phía dưới, cũng sẽ nhận vô cùng nghiêm trọng tương tổn. Có nữa chính là của hắn đồng sinh linh bảo, cũng tiến hóa đến rồi tiên tiên chí bảo trình độ. Chỉ là có lỗi với Nghiêm Phong chính mình tốc độ lên cấp, Hỏa Linh Châu tấn trước tốc độ có điểm theo không kịp mà thôi. Bất quá những thứ này cũng không gấp, Hỏa Linh Châu quan trọng nhất là tiềm lực, là hắn không có lỡ gìn thăng cấp. Nghiêm Phong tin tưởng, một ngày nào đó, Hỏa Linh Châu biết siêu việt hỗn độn thanh liên, trở thành càng cường đại hơn chí bảo. Haha, ha, hơi có biến thành, đạo hữu quá khen. Nghiêm Phong cười ha hả, Phi Thường Khiêm Tốn nói rằng, thời gian pháp tắc. Ma Hồng Quân lời nói cùng với Nghiêm Phong thừa dịu người, nhất thời khiến cho ngoại trừ nữ hoa cùng hậu thổ bên ngoài ngũ đại thánh nhân nhất thời thất thanh kêu lên. Đây chính là thời gian pháp tắc, à, không gian vi vương thời gian vi tôn, mặc dù là không gian pháp tắc bọn họ tìm hiểu đều không phải là rất thâm, càng chưa nói càng tốt hơn thời gian pháp tắc. Ở toàn bộ hồng hoang, duy nhất đối với thời gian pháp tắc có lĩnh ngộ cũng chính là thập nhị tổ Vu một trong thời gian tổ Vu. Thế nhưng hiển nhiên, hắn lĩnh ngộ còn chưa đủ sâu, tối đa cũng chính là thời gian pháp tắc giai đoạn thứ nhất, thời gian gia tốc trình độ này bằng không một ngày lĩnh ngộ giai đoạn thứ hai, thời gian tổ vu cũng không phải dễ dàng chết như vậy. 12. Chương 110, hỗn độn trung thuộc sở hữu. Cảnh thứ 3. Ùng ùn. Không đợi Tam Thanh chuẩn để bọn họ từ thời gian pháp tắc trong rung động phục hồi tinh thần lại. Trên bầu trời nổ vang, sau đó vô Biên công đức chi khí từ trên 9 tầng trời mà đến. Cũng là thiên đạo có cảm giác, Nghiêm Phong bổ thiên có công, tuổi đánh xuống công đức. Mà phần này công đức, Nghiêm Phong đem ra cũng không dùng, cho nên tự nhiên trực tiếp đưa bọn họ chia ra làm ba. Hậu thổ cùng nữ hoa phân biệt được chín thành, còn lại một thành tự nhiên có diệu dụng. Ai bảo bọn họ đây hai là nữ nhân của mình a? Bộ Thiên công đức không tại số ít, hơn nữa không phải dùng thay thế phương pháp, là trực tiếp hoàn nguyên bất chu sơn. Cho nên công đẹp bị nữ hoa dùng càn khôn đỉnh luyện chế ngũ thải ngọc thạch cùng với huyền quy tứ chi xanh thiên chi trụ mạnh hơn nhiều. Chỉ không gì hơn cái này thứ nhất, đã không có bộ thiên công đức cùng càn khôn đỉnh luyện chế, cái kia tôn nộ không về sau không phải không thể xuất hiện. Cái này không thể được. Cũng may Nghiêm Phong sớm có chuẩn bị. Này một thành công đức tự nhiên là vì hầu tử chuẩn bị. Đạo hữu, mượn Càn Khôn đỉnh dùng một lát." Nghiêm Phong cười đối với Hồng Quân nói rằng, "Tự nhiên có thể." Hồng Quân nguyên bản vẫn còn ở phát sầu, đã không có ngũ thải thạch bổ thiên, con khỉ này muốn thế nào đi ra, không nghĩ tới Nghiêm Phong thật không ngờ lợi hại, trực tiếp tính tới sự tỉnh từ nay về sau. Tiếp nhận Hồng Quân đưa tới cản Khôn địa chi phía sau, Nghiêm Phong trực tiếp xuất ra từ nữ oa bên kia phải tới ngũ thái thạch, tiến hành rồi luyện chế. Cuối cùng đầu nhập vào một thành công đức. Sau đó đem ngũ thái thạch thu vào chuẩn bị tìm cái thời gian ném tới hoa quả sơn đi. Còn như hầu tử biết sẽ không trở thành Phật giáo đại hương quân cờ, điểm này Hồng quân không chút nào lo lắng. Có vị này tồn tại, Phật giáo có thể đại hương thì có quỷ. Như vậy Hồng quân xin từ biệt. Thấy mọi việc giải quyết, Hồng quân cũng lần nữa biến mất. Mà theo Hồng quân biến mất, ánh mắt của mọi người thì nhìn về phía không chung hôn độn chung, đây chính là tiên thiên chí bảo a ai không muốn muốn. Hôn độn chung là ta yêu tập vật, ta đem thu hồi. Nữ hoa nhìn thoáng qua tho Sau đó bay thẳng lên trời đi chuẩn bị thu hỗn độn chung. Những người khác thấy thế, nhất thời sử sốt, sau đó chuẩn đề cùng Nguyên Thủy cấp nhãn, vội va đứng ra, muốn cùng nữ hoa tranh đoạn. Hôn độn trung vật quy nguyên chủ, có ai ý kiến? Sau đó đang lúc bọn hắn vừa động một bước, Nghiêm Phong trực tiếp ngăn cản đến rồi trước mặt bọn họ, mà không thay đổi nhìn chuẩn đề cùng Nguyên Thủy. Điều này làm cho chuẩn đề cùng Nguyên Thủy tâm lý cái kia phiền muộn a. Vô lượng tiên tôn, hôn độn chung vốn cũng không thuộc về bần đạo, bần đạo liền cáo từ trước. Lao tử nhìn thấy Viêm Đế xuất thủ, Tự biết cấp độ hỗn độn chúng đã vô vọng, cho nên vô cùng dứt khoát tiêu xái. Mà Thông Thiên châm Trọc nhìn thoáng qua Nguyên Thủy cũng đi. Sau đó chẳng diện chỉ còn lại 6 người. "Làm sao? Các ngươi không đi, còn ngừng lại ở chỗ này là còn muốn tranh đoạn. Với lúc chúng ta song phương đều là 3 người, có muốn hay không làm qua một hồi. Thấy Nguyên Thủy, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn còn không có rút đi, Nghiêm Phong lộ ra một tia đùa bỡn mỉm cười. Nói Nghiêm Phong lúc này cũng có chút buồn bực, thập nhị tổ vô Đi, không có ai có thể cùng hắn thường thường đánh nhau. Cái này mở rộng độ cũng không biết lúc nào mới có thể tiếp tục tăng gọn. Cho nên bây giờ có thể thu được mở rộng độ thì là chỉ có 5 cái thánh nhân. Còn như hậu thủ cùng nữ hoa cũng không thể đánh lao bà a. Có nữa chính là chạy đến thời kỳ hốn độn bên trong đi, dùng thời kỳ hốn độn thần hỏa đi thiêu đốt hỗn độn chi khí. Ngược lại thời kỳ hốn độn vô biên vô hạn, nghĩ thế nào thiêu đốt liền làm sao thiêu đốt? Chỉ bất quá xin lỗi tới, khẳng định không bằng tranh đấu tới như vậy có tính dễ nổ. Thế nhưng thắng ở có thể vô hạn thiêu đốt. Chầm la chầm một chút. Thế nhưng ở nơi này vô hạn dài dằng dặc trong thời gian, cuối cùng là có chút thủ đoạn có thể để thăng mở rộng độ. Mà theo bổ thiên kết thúc, chư vị thánh nhân nhúng tay, Vu Yêu chiến tranh cũng cuối cùng kết thúc. Chỉ là bất kể là Vu tộc vẫn là Yêu tộc, lúc này bọn họ đều tổn thương tham chiếu, người không còn một. Sau đó, nữ hoa mang theo Yêu tộc còn sót lại tộc nhân đi một chỗ hẻo lánh chi địa, cũng chính là sau này Bắc Câu lô Châu. Mà Vu tộc thì không có, bởi vì bọn họ cùng nhân tộc liên minh, cho nên tự nhiên còn sinh tồn ở nhân tộc Châu ở vào khoảng bên trong mà ở mọi việc xong xuôi sau đó, Hồng Quân truyền âm, khiến cho Thất Thánh cộng thêm Nghiêm Phong đến Tử Tiêu cung tụ họp một chút, có việc thương lượng. Nghiêm Phong biết, nhất định là muốn trùng kiến Thiên định việc. Ngược lại may mà vô sự, liền đi qua nhìn một chút cũng tốt. Chờ đến Tử Tiêu cung phía sau, phát hiện Đồng Tử Hạo Thiên cùng giao Chỉ đã tại cửa nên tiếp Nghiêm Phong ba người. Đây là còn lại Ngũ Thánh cũng không có đãi ngộ. Không một một không. Mà Vương Giả Hạo Thiên cùng giao Chỉ, Nghiêm Phong trong mắt toát ra một tia tinh quang, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Cái này thiên đế cùng đế hậu chi vị sẽ phải thuộc về với hai người này. Đương nhiên, nếu như Nghiêm Phong muốn can thiệp lời nói, cũng không phải làm không được, chỉ là không có cần phải mà thôi. Ngược lại dưới tay hắn bất kể là khủng tiên cũng tốt, vẫn là đại bảng cũng được, cũng không muốn làm cái này vị trí. Ma hậu thổ quản lý địa phủ, càng thêm sẽ không để ý thiên đỉnh, còn như nữ hoa, càng thêm không thèm để ý. Bởi vì bất kể là Hồng Quân vẫn là những người khác cũng không thể lại để cho yêu tộc chiếm giữ thiên đế chi vị. Mấy vị sư tỷ còn có Viêm đế đại nhân, lão sư đã xin đợi đã lâu. Nhìn thấy Nghiêm Phong ba người phía sau, Hạo Thiên cùng giao chỉ liền vội vàng tiến lên Vân An, chỉ là xưng hô này thực sự khiến cho hai người làm khó dễ không ngớt. Không, cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể dùng tôn xưng. Ân. Nghiêm Phong mặt không thay đổi ư một tiếng, sau đó cũng không thèm nhìn bọn hắn hai người liếc mắt, đi thẳng vào. Trong mắt hắn, mặc dù là thánh nhân đều không thèm liếc mắt nhìn lại, huống chi là hai cái con kiến hôi. Cũng may Hạo Thiên cùng giao chỉ cũng biết Nghiêm Phong là ngay cả lao sư đều muốn kiêng kỵ tồn tại, đối với chính mình hai người bị hắn không nhìn cũng không dám có chút. Đạo hữu tới, mời ngồi. Hùng Quân thấy Nghiêm Phong tới, mỉm cười, tại hắn xuất hiện bên cạnh mình một cái bộ đoàn. Đây là cùng hắn ngồi ngang hàng ý tứ. Mà tại hạ mặt thì tại trước mặt nhất, còn không lưu lấy hai cái bộ đoàn, tự nhiên là lưu cho nữ hoa cùng hậu thổ. Không có biện pháp, ai bảo bọn họ tìm một mạnh mẽ như vậy nam nhân đâu, tự nhiên vì đã so với Tam Thanh bọn họ cao hơn. Điều này làm cho vẫn Tử Vũ bản cổ chính tông nguyên thủy không phục lắm, chỉ là ở trong tử tiêu cung hắn còn không dám làm càn. Lại nói Coi như không hề tử tiêu trong cung hắn cũng không có thể nói cái gì, thực lực không cho phép, mạnh mẽ xuất đầu chỉ có bị đánh. Hiện tại Nguyên Thủy là rõ ràng, cái này viêm đế chính là một nhím, không đụng được, không thấy Lao Sư đều tồn kính như vậy sao. Húng chi hắn cũng không phải viêm đế đối thủ, hơn nữa hiện tại Tam Thanh ở riêng, lẫn nhau trong lúc đó không còn có phía trước sự hòa thuận, không phải phía sau đâm dao nhỏ xuất thủ tương hướng cũng là không tệ rồi. 4. Ban đêm còn có một canh. Mơ y. chương 111, Thiên đế chi vị. Canh thứ tư. Không biết lao sư tìm ta các loại, chờ, không biết có chuyện gì. Chuẩn đề gặp người đều đến đông đủ, vội vàng hỏi, có thể đem thất đại thánh nhân tế tụ, luôn là có tương đối chuyện trọng yếu. Bây giờ cái này khai thiên sau đó để nhị lượng kiếp vù yêu lượng tiếp đã qua, vù yêu cũng như long phượng kỳ lân tam tộc giống nhau lui ra ngoài hồng hoang, kế tiếp tự nhiên là nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính. Bất quá thiên đình như là đã xuất hiện, như vậy thì không thể vẫn ghê trống xuống phía dưới, lần này triệu hoáng các ngươi qua đây chuyện thứ nhất chính là xác lập thiên đế nhân tuyển Hồng Quân từng cái đảo qua trong lòng đất ngũ đại thánh nhân, nội tâm ý tưởng không đoa ra. Còn như Nghiêm Phong ba người, so sánh với bọn họ cũng không có cái này tầm tư đi tranh đoạt cái này thiên đế chi vị. Lão sư, cái này dễ dàng nhất, ta Phương Tây có không ít có đại nghị lực, đại trí tuệ, đại tạo hóa nhân, nhưng vì Thiên đỉnh chi chủ. Nhìn thấy lục lục tất là thiên đế vị tuyển trạch, chuẩn đề nhất thời nhiệt tình khuất, nếu như nắm giữ Thiên Đình, như vậy Phương Tây xem như là chính thức mở ra Đông Phương đại môn. Hanh, ta Đông Phương Thiên Đình, cùng ngươi Phương Tây thế giới có gì căn hệ? không nên ở chỗ này càng quái. Nhưng mà chuẩn đề vừa mở miệng, nữ hoa cũng là trực tiếp há mồm đuổi trở về. Tuy là vu yêu Chi chiến là tất nhiên, nhưng nếu không phải là chuẩn đề cái này lao thất phu chạy đi đem 10 con tiểu kim ô phong suất, nói như vậy không nhất định lấy lùi lại một đoạn thời gian, hắn huynh trưởng Phục hy cũng không phải dễ dàng như vậy tử vong. Tuy là trên tay của nàng có Phục hy chân linh, có thể an bài hắn chuyển thế, thế nhưng nữ hoa vẫn là xem chuẩn đề khó chịu. Hữu nghị, ta Đông Phương Thiên Đình, quả thực cùng ngươi Phương Tây không hề căn hệ, chuẩn đề ngươi liền không cần nhiều lời. Một bên Thông Thiên cũng phi thường tán thành, trực tiếp mở miệng tiếp tục đối chuẩn đề. Các ngươi, chuẩn đề cái kia khổ a, mới mở miệng đã bị hai người cho đối trở về, nhất là một vị trong đó nữ oa còn không dễ trọng. Thông Thiên nếu như đã biết ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ lập tức xuất ra Chu Tiên Tư kiếm, ta Thông Thiên là tốt rồi trọng. Lao sư, ta xiển giáo môn hạ thập nhị kim tiên, ngoại trừ Hoàng Long bên ngoài, còn lại 11 người mỗi người chính là nhân trung chi long, đều có thể trở thành thiên đế, nhất là Quảng Thành Tử, càng là phúc duyên tâm hậu. Nguyên Thủy thấy chuẩn đề bị đổi trở về, Hắn cũng không có lại tiếp tục đối xuống phía dưới, về sau nói không chừng song phương còn có hợp tác, bất quá hắn cũng không còn quên vì đệ tử của mình tranh thủ phúc lợi. "Hành, nhị huynh thật là lòng tham a, mượi y một người cũng có thể thành thiên đế, ngươi cho rằng thiên đế là cỏ dại ven đường a, là một người là được." "Lão sư, môn hạ của ta đa bảo là người ổn trọng, đồng thời thực lực phi phạm, Tam Thanh môn hạ, thực lực của hắn là tối cường, nhưng vì thiên đế." Nguyên Thủy sau khi mở miệng, thông tin trực tiếp mở miệng trầm trọng, ngược lại bọn họ Tam Thanh đã quyết liệt. Đổi một đối Nguyên Thủy vẫn là phi thường vui vẻ, thuận tiện vì đại đệ tử của mình đa bảo nhiêu phúc lợi. Thông Thiên, ngươi? Nguyên Thủy giận dữ, chỉ vào Thông Thiên cả người run dậy, nếu không phải là chỗ này không đúng, đã sớm cùng Thông Thiên làm qua một cuộc. Làm sao? Ta nói không đúng sao? Có muốn hay không đưa ngươi môn hạ đệ tử kéo ra ngoài, chúng ta so một lần. Thông Thiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng, không chút nào cho Nguyên Thủy lưu mặt mũi. Thiên đế chi vị, có thể hưởng thụ nhiều vô cùng số mệnh, nếu như bọn họ giáo dưới đệ tử đảm nhiệm, tuyệt đối có thể tăng trưởng toàn bộ giáo phái số mệnh. Đây cũng là mọi người đều muốn tranh đoạt nguyên nhân. Môn hạ của ta liền Huyền Đô một người, sẽ không tham dự cạnh tranh. Lao tử thân là nhân giáo giáo chủ, môn hạ đệ tử lại chỉ có Huyền Đô, cho nên tự nhiên không cần đi tranh đoạt cái kia thiên đế chi vị. So với thiên đế chi vị, nhân tộc số mệnh mới là trọng yếu nhất. Chỉ tiếc, hắn chỉ có nhị thành nữa. Đạo Hữu cảm thấy thế nào? Thấy môn hạ đệ tử ở nơi nào khắp khẩu không nớt, Hồng quay đầu nhìn về phía Nghiêm Phong. Nếu không đánh một trận a, Từng cái xưa nay theo ta một mình đấu, người nào đánh thắng ta hoặc là dưới tay ta kiên trì thời gian dài nhất, liền do đệ tử của hắn đảm nhiệm thiên đế chi vị." Nghiêm Phong con ngươi đảo một vòng, sau đó ra khỏi một cái chủ ý tối bắp. "Theo như cái này thì hắn trong lòng vẫn là đi ngược chiều phát độ nhớ mãi không quên a." Điều này làm cho Hồng Quân nội tâm bất đắc dĩ, ngươi như thế ra thật sự rất tốt sao? Mà ở chàng những người khác cũng trực tiếp đem Nghiêm Phong lời nói làm như không thấy. "Các ngươi à, cũng không biết dùng đầu óc một chút, ở đây có thể đánh thắng ta cũng chỉ có Hồng Quân ngươi." Ta đây không phải rõ ràng sao? Thấy mọi người một bộ dáng vẻ không cho là đúng, Nghiêm Phong bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nhắc nhở một câu. Ngươi là nói, chọn môn hạ của ta? Hồng Quân rất nhanh thì phản ứng lại không? Đúng vậy, không chọn học trò của ngươi, lẽ nào chọn bọn họ môn hạ sao? Từng cái huyền môn tam đại đệ tử như thế nào chống đỡ Gom lại mặt? Giữa bọn họ luận tu vi chỉ sàn sàn với nhau, khẳng định ai làm thiên đế đều không phục. Thế nhưng huyền môn nhị đại cũng không giống nhau, luận thực lực, coi như kém nhất, nói thí dụ như ngươi đồng tử cũng có đại la kim tiên tuật cùng tu vi, nhị đại đệ tử bất luận là tu vi, vẫn là địa vị đều vững vàng đè nặng tam đại đệ tử một bậc. Nghiêm Phong thường tùy ý nói rằng, cái này cá nhân a, mỗi một người đều muốn để đề cử đệ tử của mình, thế nhưng cũng không nhìn một chút đệ tử của mình là tu vi gì. Tối cường cũng mới thái ớt kim tiên đỉnh phong, ngay cả một đại la kim tiên đều không phải là đa muốn làm ở tiên đế. Các ngươi thật là ý nghĩ kỳ lạ a. Tiên đế nếu như không có thánh tu vi, làm sao đè ở mặt những cái này thần tử? Hiếu Nghị Hồng quân nghe xong mỉm cười, lời nói này không sai, lại nói, nguyên bản là quyết định hạo thiên cùng giao chỉ là cái này thiên đế cùng đế hậu ứng cử viên. Hồng quân hỏi lên, cũng là nhìn dưới đệ tử phản ứng, kết quả rất thất vọng, mỗi một người đều tại vị đệ tử của mình nói. Cái này, mà thông tiên bọn họ nghe xong lời này, nhất thời ngây ngẩn cả người, tuy là nghiêm phong nói có đạo lý, thế nhưng cứ như vậy không công khiến cho phần này số mệnh trốn, bọn họ cũng là rất không cam tâm đó à. Hạo thiên, giao chỉ hai người các ngươi ba. Tám cắt tiến lên đây. Hồng quân bây giờ không có để ý tới bọn họ, trực tiếp khiến cho đứng ở ngoài cửa hai cái đồng tử tiến đến. Lao sư, có gì phân phó? Mặc dù là đồng tử, thế nhưng Hạo Thiên cùng Giao chỉ cũng là tôn xưng Hồng quân là Lao sư. Hai người các ngươi từ hóa hình thứ nhất, vẫn tại trong tử tiêu cung bồi bạn ta, cũng là thời điểm cho các ngươi đi ra ngoài lịch lãm một phen. Nhìn đồng tử bộ dáng Hạo Thiên cùng Giao chỉ, Hồng quân nói tiểu tùy lúc hướng về phía bọn họ nhất chỉ. Nhất thời hai đạo quang mang từ Hồng quân trong tay bắn ra tiến nhập hai cái trong cơ thể con người Trong một sát na nguyên bản vẫn là đồng tử cùng bé gái bộ dáng hạo thiên cùng giao chỉ cùng đánh kích thích tố giống nhau thật nhanh cao ra lớn lên. Chỉ bất quá cũng không biết có phải hay không là cái này kích thích tố hơi nhiều, khiến cho hai người trực tiếp biến thành trung niên nam nữ. chương 112, đây là Đông phương thiên đỉnh, cùng ta không dưa. Đệ nhất cảng. Theo hai người biến thành trung niên dáng dấp, tu vi của bọn họ cũng từ đại la kim tiên tăng lên tới chuẩn thánh sơ Kỳ Đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo hạo thiên kính, bên trên có thể tra 33 trọng tiên rươi có thể do Hồng Hoang đại địa thậm chí cửu vũ địa phủ, vừa lúc này kính cùng ngươi tên tương xứng, bây giờ liền ban cho ngươi a." Hùng Quân nói lấy ra một chiếc gương, chính là Hạo Thiên Kính, sau đó ban cho Hạo Thiên. "Đa tạ lão sư ban Thường bảo, "Hạo Thiên cái kia kích độc a, đây chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo a, lại có bao nhiêu người vì hắn kiếm được đầu rơi máu chảy, thậm chí thân tử đạo tiêu. Làm nhiều năm như vậy đồng tử, đáng giá." "Giao chỉ, còn đây là Kim Lũ Ngọc Ý Y, cũng là nhất kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, liền ban cho ngươi phòng thân a." Mà khắc cái này tiên tiên thập đại linh căn một trong bản đảo cây ăn quả cũng ban cho ngươi, có thế gia tăng các ngươi ở thiên đỉnh nội tỉnh. Hồng Quân tiếp tục xem hướng về phía giao trì, đem nhất kiện vàng trói lọi quần áo và một viên bản đảo thụ cho giao trì. Không chín nguyên bản cho giao trì chắc là tố sắc vân giới kỳ, dựa theo ban đầu quy tích, Tây Vương Mẫu cùng Đông Vương Công đều sẽ bỏ mình. Thế nhưng bởi Nghiêm Phong xuất hiện, có thể dùng Tây Vương Mẫu dĩ nhiên không có chết, mà Hồng Quân tự nhiên không cách nào thu hồi lại. Cho nên lúc này ban tặng giao trì chỉ có thể là một món khắc tiên tiên cực phẩm linh bảo. Cũng may, đạo tổ bảo bối nhiều, nhất kiện Tiên Thiên Cực Phẩm Linh Bảo vẫn là lấy ra được tới. Đa Tạ lão sư ban thường bảo. Giao Chỉ cùng tâm tình kích động tiếp nhận Hồng Quân ban cho bảo bối. Ân. Thiên đình chuyện liên quan đến toàn bộ Hồng Hoang vùng đất ổn định, cho nên hy vọng các ngươi hai người mau sớm một lần nữa chỉnh đốn thiên đình, khôi phục Hồng Hoang vùng đất trật tự, không nên để cho vui Yêu Lượng kiếp ảnh hưởng tiếp tục nữa. Nếu như có gì cần trợ giúp, có thể tìm các ngươi vài cái sư huynh cùng sư tỷ. Hồng nói xong nhìn phía dưới năm người liếc mắt, rất ý tứ rõ ràng chính là để cho bọn họ phái những người này đến thiên đình nhậm chức. "Là, lão sư, bọn ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, không cho lão sư thất vọng." Hạo Thiên cùng giao chỉ đầu tiên là hướng về Hồng Quân cảm tạ một phen, sau đó quay đầu hướng Tang Thanh, chuẩn đề cùng tiếp dẫn bọn họ nói, về sau liền phiền phức các vị sư huynh sư tỷ. "Nói thật, bọn họ ngoại trừ Hồng Quân đồng tử thân phận, cùng với mới vừa ban thưởng linh bảo, còn lại căn bản hai bàn tay trắng. Lớn như vậy một cái thiên đình, chỉ dựa vào lấy hai người bọn họ có thể chơi không phải chuyện." Cho nên tự nhiên cần Huyền môn Tam giáo cùng với Phật môn trợ giúp. A Di Đà Phật, ta Tây Phương giáo đổ phổ độ chúng sinh, không có thời gian đến Thiên đình nhậm chức, hơn nữa vừa rồi các ngươi cũng nói, đây là đồng Phương Thiên đình, cùng ta phương Tây không quan hệ, cũng xin chớ trách. Vô Sỉ chuẩn đề cái thứ nhất trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Mật mật đở, chọn Thiên Đế thời điểm đem ta bài xích ra ngoài, hiện tại chọn làm lính lại tìm ta phương Tây, ta có thể đồng ý mới có quỷ. Môn hạ đệ tử của ta chỉ có 12 người, bọn họ còn cần tính không cách nào đảm nhiệm chức vị quan trọng. Bất quá thông thiên sư đệ môn hạ đệ tử rất nhiều, nghĩ đến phân mấy cái đến thiên đỉnh nhậm chức cũng không tính là việc khó. Nguyên Thủy không nói hai lời, cũng bắt đầu cự tuyệt, có thể nói cực kỳ không nể mặt mũi. Nguyên Thủy, Người! thông thiên cái kia khí a, cái này Nguyên Thủy đoàn không xứng là người. Bốn tọa môn hạ chỉ có Huyền Đô một người, thiên đế chi vị cũng không cãi, huống là còn lại vị trí, bất quá ta nơi này có cựu chuyển kim đan một hồ, coi như là bốn tọa một chút tâm ý a. Lao tử không giống những người khác, coi như không có phái người tới thế nhưng cũng tặng một hồ lô kim đan. Cái này coi như so với những người khác biết làm người nhiều rồi. Nguyên Thủy, chuẩn đệ bọn họ toàn bộ đều khinh thường thân là đồng tử Hạo Thiên, hơn nữa thân là thánh nhân kiêu ngạo, càng khinh thường không phải thánh nhân con kiến hôi. Cho nên không đem Hạo Thiên để vào mắt. Thế nhưng không nên quên, Hạo Thiên dù sao cũng là Hồng Quân đạo tổ đồng tử, nếu quả như thật cầu đến rồi Hồng Quân trước mặt, như vậy thì coi Nguyên Thủy bọn họ không vui cũng không được. Đa tạ lao tử sư huynh. Hạo Thiên ngay từ đầu còn sắc mặt âm trầm, bị từng cái sư huynh cư tuyệt. Cũng may lão tử sư huynh cho một điểm thoải mái, tối thiểu có một hồ lô cựu chuyển kim đan. Mà cựu chuyển kim đan có thể mời chào không ít người. Hạo thiên nhưng là biết cái này cựu chuyển kim đan lợi hại, đây chính là một viên xuống phía dưới, là có thể tạo nên cho rằng đại la kim tiên tuyệt thế thần dược. Mà một hồ lô nhưng là có chi nở viên, bởi vậy chính là chín cái đại la kim tiên, có thể nói vì hạo thiên gia tăng rồi không ít nội tình. Lại nói vui yêu lượng kiếp qua đi, đã không phải là chuẩn thánh đi đầy đất, đại la không bằng chó thời đại. Hiện tại đại la kim tiên ở toàn bộ Hồng Hoang bên trong đã thuộc về lông Phượng và Sừng Lân tồn tại. mà Chuân Thánh đã ít lại càng ít, cho nên chính cái đại la kim tiên ý vị như thế nào, Hạo Thiên lại không rõ lắm. Quan trọng nhất là theo không thuốc đại chiến giải thích, cùng với tổ vu cùng đông hoàng thái nhất tự bạo, đã đem Hồng Hoang bổn nguyên cho bị thương nặng. Cho nên nguyên bản tiên tiên linh khí cũng từ từ tiêu thất, biến thành hậu Thiên linh khí. Mà mất đi tiên tiên linh khí, về sau Hồng Hoang trong tu sĩ muốn để cao tu vi thì càng thêm khó lại càng khó hơn. Đương nhiên cái này không bao quát Đồng Lai Ba Đảo. Đồng Lai Ba Đảo không chỉ là tiên thiên linh khí, hơn nữa theo tiến nhập giai đoạn thứ 2 mở rộng, có thể dùng nguyên bản tiên thiên linh khí càng là nồng hậu thập bội không sai biệt lắm. 243 cho nên khủng tuyên cùng đại bảng hiện tại yếu không phải đi ra ngoài lực lãm, nhưng thời gian khác cũng không muốn ly khai Đồng Lai Ba Đảo, dù sao đợi ở nơi nào rất thư thái. Mà thôi, ngoài ra ta lại phải khiến ta tam thi một trong thái thượng lão quân tỏa trấn thiên đình a. Mắt thấy Hạo Thiên như vậy cảm kích, lão tử cuối cùng suy nghĩ một chút lại thêm nặng lợi thế. Như vậy Hạo thiên đa tạ lao tử sư huynh ủng hộ mạnh mẽ. Hạo thiên cái kia kích động A, có thánh nhân tam thi tòa chấn, thiên đình người nào dám quay dối. Đại sư huynh quá cho lực, không chỉ có tiễn kim đàn, trả lại cho hắn tăng thanh thế. Mà Nguyên Thủy cùng thông tiên thấy lao tử như thế ra sức, nhất thời có chút lúng túng, so sánh với lao tử, bọn họ dường như quá không cho hổng quân mặt mũi. Cũng được, môn hạ của ta một trong thập nhị kim tiên nam cực tiên ông nhưng vì thiên đỉnh nam cực trưởng sinh đại đế, mà ta tam thi một trong cũng tọa Trấn t Về sau nếu có sự tỉnh có thể thông qua hắn tìm ta. Đa tạ Nguyên Thủy sư huynh. Mặc dù là xem ở lão tử mặt mũi của, Nguyên Thủy mơ y phái người đi ra, thế nhưng Hạo Thiên vẫn là nói cảm tạ. Bất quá tâm lý cảm kích nhất vẫn là lão tử, nếu không phải là hắn, Nguyên Thủy bằng lòng phái người tới mới có quỷ đâu. Mà lão tử cùng Nguyên Thủy đều phái người sau đó, Hạo Thiên dùng mong đợi nhãn thần nhìn Thông Thiên. Không biết Thông Thiên sư huynh có thể hay không an bài cá nhân tới đây chứ? Chương 113, Tam hoàng nhân truyện 2. Mà thôi mà thôi, ta cũng phái mấy người a. Thông Thiên thấy Hạo Thiên mong đợi nhãn thần, vô mấy người đem Tử Vi Bắc Cực đại đế, còn có Đông Cực Thanh Hoa đại đế, còn có Tây Cực Thiên Hoàng đại đế các loại, chờ tứ ngữ toàn bộ cho chiếm lĩnh. Hạo Thiên nghe xong vui mừng quá đối, bởi vậy, có thánh nhân môn hạ đảm nhiệm tứ ngự chi vị, cũng không sợ những người khác dám không nể mặt hắn. Chỉ là kế tiếp Thiên binh thiên tướng, cùng với chúng thần tiên chức vị vẫn chưa có người nào đảm nhiệm. Thế nhưng những thứ này chức vị chức năng từ Hạo Thiên tự nghĩ biện pháp. Như vậy, chuyện thứ nhất cứ như vậy quyết định, như vậy thì nói một chút chuyện thứ hai à. Hồng Quân thấy đều an bài thỏa đáng sau đó, bắt đầu tuyên bố lần này tới chuyện thứ hai. "Bọn ta xin lắng thai nghe." Mấy vị thánh nhân có chút cảm giác hưng thú nhìn Hồng Quân, chuyện làm thứ nhất là Thiên Đế chi vị, mặc dù không có đạt được, thế nhưng Hồng Quân đã không có đồng tử, như vậy kế tiếp là không phải đến phiên bọn họ phân bánh cả cái đầu. Đáng tiếc mấy vị thánh nhân không biết, kế tiếp căn bản không có bọn họ chuyện gì. Bây giờ Vu yêu Chi chiến đã kết thúc, nhân tộc gần trở thành thiên địa nhân vật chính, cho nên cần lập được Tam Hoàng Ngũ Đế, khiến cho nhân tộc chính thức hưng thịnh, không biết đạo nhị các loại, chờ Nhưng có nhân duyên. Hồng Quân trầm rãi nói ra kiện sự tình thứ hai, Tam Hoàng Ngũ Đế. Mấy vị thánh nhân vừa nghe, nhất thời kinh hãi không thôi, vội vã bắt đầu toan toán. Nhập tịch lượng kiếp đã qua, thiên cơ thông minh, bọn họ rất nhanh thì suy tính ra Tam Hoàng Ngũ Đế tác dụng. Nhất là Tam Hoàng, đây chính là cơ duyên to lớn, một ngày trở thành Tam Hoàng một trong, như vậy thì có thể hưởng nhân tộc số mệnh che chở, nhân tộc bất diệt, Tam Hoàng bờ bở tờ tử, cái này cùng Thiên Đạo thánh nhân có dị khúc đồng công chi diệu. Cũng chính là thực lực so ra kém Thiên Đạo thánh nhân mà thôi. Thế nhưng dù vậy, cũng làm cho tất cả mọi người đều hai mắt sáng lên, hồng hoang hiện tại tranh đoạt là cái gì? Là tức vận. A Di Đà Phật, Tam Hoàng chi vị cùng ngã Phật giáo phổ độ chúng sinh ý tương tự, sẽ dạy cho Phật môn a. Chuẩn Đề không kịp chờ đợi lên tiếng. Con lường đốc, nhân tộc ta việc, không cần ngươi phương Tây con lường đốc qua đây chặn ngang một cước, Kaina ho hóng mát Kaina ho đợi đi. Chuẩn Đề như vậy không muốn thể diện hành vi, nhất thời chọc cười nghiêm phong, cho nên hắn không chút do dự mở miệng châm chọc. Ngươi? Chuẩn Đề sắc mặt đỏ lên, Bị người trước mặt sau con lường đốc, chuẩn đề cũng phải cần mặt. Chỉ tiếc nơi này là Tử Tiêu cung, hơn nữa Nghiêm Phong thực lực quá mạnh mẽ, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Cho nên chỉ có thể là tự giữ cốt đủ. Làm sao? Lẽ nào ta nói bộ đội? Ta và nữ hoa chính là nhân tộc thánh phụ thánh mẫu, chúng ta đều không nói, không cần ngươi tới nhúng tay. Cút. Nghiêm Phong hai mắt nhất đẳng, bá khí vô cùng khiến cho chuẩn đề cút. Ta. Chuẩn đề cái kia phẫn nộ à, đáng tiếc cực kỳ hiển nhiên, Hồng Quân căn bản không đứng ở hắn nhóng một phe này. Cho nên chỉ có thể nén giận. Nữ Hoa, nhân tộc tiên hoàng chi vị liền giao cho ngươi tới an bài." Nghiêm Phong không để ý đến chuẩn đề cái kia mặt đỏ lên, mà là đối với Nữ Hoa mỉm cười. "Đa Tạ Phu Quân." Mặc dù đang nhân tộc bên trong, Nữ Hoa chiếm cứ số mệnh tương đối nhiều, thế nhưng Nữ Hoa tiếp nói, "Bây giờ không phải là người nào số mệnh còn nhiều mà, mà là người nào thực lực mạnh." Mà không thể nghi ngờ, Nghiêm Phong là trừ Hồng Quân bên ngoài thực lực tối cường tồn tại. Mặc dù là lao tử, tối đa cũng giống như hắn chưa 5 năm. Hầu thổ Địa hoàng thần nông chi vị liền giao cho ngươi Nghiêm phong không có thiên vị, tiếp cận sẽ địa hoàng chi vị cho hậu thổ. Còn như hậu thổ cấp cho người nào, chính là nàng chuyện của mình, hắn cũng sẽ không quá nhiều can thiệp. Nữ hoa không cần phải nói, nhất định là cho hắn huynh trưởng Phục Hy. Tuy là Phục Hy tham dự không thuốc đại chiến, thế nhưng đối với nhân tộc, xem ở nữ hoa mặt mũi của, Phục Hy chưa bao giờ tham dự. Kế tiếp nhân hoàng, liền do nhân tộc tự lựa chọn một ra đến đây đi, nhân tộc cần một cái chính mình hoàng giả. Nghiêm phong cuối cùng muốn lý tưởng, đánh nhịp quyết định Hiếu nghị Vậy Ấn Độ hữu ý tứ tới An Bài à, chỉ là cái này Tam Hoàng Ngũ Đế chi sư, người an bài như thế nào? Hồng Quân gật đầu, trực tiếp quyết định xuống tới, căn bản không cho các đồ đệ của hắn nói cái gì. Lão tử là Nhân Giáo Giáo chủ, Tam Hoàng trong Nhân Hoàng chi sư có thể cho hắn một vị, còn như Thiên Hoàng cùng Địa Hoàng chi sư liền do môn hạ đệ tử của ta Khổng tuyên cùng Đại Bàng đảm nhiệm. Thiên Hoàng Địa Hoàng dù sao đều là thượng cổ nhân vật chuyển thế, thật đúng là không thích hợp tặng cho lão tử. Lẽ nào khiến cho Huyền Đô đi làm phục hi lão sư? Vậy thì thật là nói giỡn. Còn như khổng tuyên cùng đại bàng, làm nghiêm phong đệ tử, bất kể là thực lực hay là tư cách đều đủ. Lại nói đều là người mình, khẳng định không phải lại so đo nhiều như vậy. Như vậy, bần đạo từ chối thì bất kính. Lao tử không nghĩ tới mình còn có thể chia được một cái nhân hoàng chi sư, đây có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn Còn như ngũ đế chi sư, để cùng thông thiên A. Càng nghĩ, phát hiện mình môn hạ dường như đã không có người thích hợp đảm nhiệm ngũ đế chi sư. Thường hy cùng hy hòa khẳng định cũng sẽ không đi như vậy không thể làm gì khác hơn là giao cho những người khác. Mà không quản là Phương Tây tổ hai người, vẫn là Nguyên Thủy, Nghiêm Phong đều cực độ chán ghét, cho nên vẫn là giao cho Thông Thiên thuận mắt. Lại nói, Ngũ Đế chi sư công đức thuốc ngựa cũng cản không nổi tâm hoàng, cho nên Nghiêm Phong cũng không cảm thấy có cái gì lãng phí. Thông Thiên hiển nhiên không nghĩ tới vui như lên trời, phát ngây ngẩn một hồi nhi phía sau, vội vã cảm tạ. Tuy là Ngũ Đế chi sư công đức thiếu, thế nhưng không chịu nổi số lượng nhiều à, coi như năm cái cộng lại cũng không sánh nổi một cái nhân hoàng nhiều. Thế nhưng Thông Thiên vẫn là thỏa mãn. Như thế rất tốt, Nguyên Thủy lại gân định, chuẩn đề cùng tiếp dẫn không cần nói, càng thêm đau khổ. Chuyện gì tốt đều không được chia, lần này tới Tử Tiêu cung là làm cái gì tới a? Còn không bằng thật tốt đợi ở phương Tây phổ độ chúng sinh. Dù sao cũng tốt hơn tới nơi này cái gì cũng không chiếm được, còn bị người chế giễu vài câu. Ném ra mặt không nói, tâm tình của mình, tiền vốn tốt, cũng kém muốn chết. Như vậy, cứ dựa theo đạo hữu theo như lời đi làm đi. Hồng Quân thấy sự tình an bài xong xuôi. Thỏa mãn gật đầu sau đó biến mất ở trước mặt mọi người. Trước khi đi cũng liền chuyển âm cho Nghiêm Phong tiến hành nói lời từ biệt. "Đi thôi." Hồng Quân đều đi, Nghiêm Phong cũng tự nhiên không hề lưu lại cần thiết. Hắn mang theo Nữ Hoa cùng Hậu thổ trực tiếp ra khỏi thời kỳ hỗn đột, sau đó nhanh quay ngược trở lại mà hạ xuống đến rồi huyết hải bên trong. Kế tiếp tự nhiên là an bài phục hy chuyển thế. Mà có Hậu thổ hỗ trợ, phục hy chuyển thế tự nhiên vô cùng thuận lợi. Chỉ là kế tiếp khiến cho Hậu thổ dường như khó làm lạ, là, vu tộc khiến cho ai đi làm địa hoàng đâu? Hậu thổ không giống Nữ Hoa chỉ có một huynh trưởng, căn bản không cần tuyển trạch. Hắn chính là có 10 cái huynh trưởng đâu? Còn như Huyền Minh, lúc này đã tới địa phủ hỗ trợ mưa. Huyền Minh cũng là ngoại trừ hậu thổ bên ngoài, duy nhất sống sót tổ vu. Chương 114, phục hy Giáng sinh canh thứ 3. Nhân tộc Hoa Tư bộ lạc. Thân là Hoa Tư bộ lạc tộc trưởng chi nữ, Hoa Tư thị có rất cao tự do tính. Cho nên thường thường ra ngoài theo phụ thân săn thú. Hôm nay, có vẻ ăn không ngồi rồi Hoa Tư thị đi ra bộ lạc bên ngoài, phát hiện có một trâu lôi chạy mà ở lôi Trạch bên trong lại có một dấu chân to lớn. Có lẽ là minh minh bên trong tự có thiên ý, hoa tư thị tỏ mò đập lên. Ngay từ đầu còn không có cảm thấy cái gì, chỉ là ngày thứ hai hoa tư thị dĩ nhiên phát hiện mình mang thai. Cái này coi như khiến cho hoa tư thị hoảng hồn, nàng đường đường một cái hoàng hoa khuê nữ, còn không có thành thân đâu, làm sao lại mang thai đầu Sau một khắc, hoa tư thị nhất thời nghĩ tới chính mình ngày hôm qua ở lôi Trạch tình huống bên kia. Như nói chỗ quái gì, cũng chính là chỗ đó. Mà theo hoa tư thị mang thai Bộ lạc bên trong không ít người đều nhìn thấy, nghe tới Hoa Tư thị là bởi vì đạp một cái vết chân mà có bầu hài từ phía sau, mọi người xem sắc mặt của nàng cũng thay đổi. Có bầu trước khi lập gia đình bốn là không hợp với lẽ tưởng, huống chi còn là đạp lên một cái vết chân mang thai, cho nên rất nhiều người đều ở đây trong bộ lạc len lén nghị luận ầm ý, nói Hoa Tư thị có thể là bị yêu quái phụ thân. Cũng may Hoa Tư thị phụ thân chính là bộ lạc tộc trưởng, cho nên cũng không có ai nói trạm yêu trừ ma. Chỉ là nguyên bản tìm tộc trưởng làm mai nhân lập tức liền vô ảnh vô tung. Hơn nữa mỗi lần hoa tư thị trên đường phố đều khó tránh khỏi bị người chỉ chỉ 313 lâm tấm. Cho nên hoa tư thị liền chuẩn bị mang ra bộ lạc, không giống thu được người khác cá mặn cá mặn. Nhưng là một ngày này, đang ở hoa tư thị chuẩn bị xong đồ đạc muốn mang ra bộ lạc một khắc kia, một đầu kỳ lân từ trên trời giáng xuống, treo thiên địa linh quả đi tới hoa tư thị trước mặt. Kỳ lân. Đây là thú thú kỳ lân. Làm kỳ lân xuất hiện một khắc kia, hoa tư bộ lạc trong nháy mắt hoành động. Nhất là kỳ lân cho hoa tư thị tiền ăn, một khắc kia càng làm cho tất cả mọi người mình ha ha, xem ra nữ nhi của ta nghi ngờ không phải yêu quái mà là thánh Hiền A hoa tư thị phụ thân cái kia vui vẻ à nữ nhi rốt cục không cần chịu đến tộc nhân cái kia kỳ thị ánh mắt cái này trong bộ lạc người đều biết mình trách vănan hoa tư thị cho nên dồn dập không nói xin lỗi kế tiếp kỳ Lân thỉnh thoảng sẽ tới tiến một ít thiên địa linh quả cho hoa tư thị bổ dưỡng thân thể thu một ngày này một tiếng chim hót vang vọng toàn bộ hoa tư bộ lạc chỉ thấy bầu trời bên trong một chỉ ngũ thải cổng tức từ đằng xa bay tới đây là thánh tửhổng Tuyên Thánh phủ đại đệ tử. Mấy năm nay Không Tiên thường thường ở Hồng Hoang bên trong đi lại, cho nên nhân tộc tự nhiên cũng biết, bọn họ thánh phụ có hai gã đệ tử, một cái vì Không Tước, một cái vì Kim sĩ đại bằng điểu, mà hai người cũng bị nhân tộc trở thành thánh tử. Hoa Tư thị, ngươi sở đứa con trong bụng chính là nhân tộc đại hiển, thời ta đặc mệnh ta qua đây thu hắn làm đồ, giáo dục hắn trưởng thành. Không sau khi rơi xuống đất hóa thành hình người, đi tới Hoa Tư thị trước mặt, nói rõ ý đồ đến. Nhân tộc đại hiền. Chơi à, ta Hoa Tư bộ lạc lại muốn ra một cái nhân tộc đại hiền? Thiếu Hoa tư, Gia Hoa tư cũng gần khoảng thời. Khẩm Tiên lời nói, hoàn toàn đem Hoa tư bộ lạc người kích thích. Đây chính là nhân tộc đại hiền a, hơn nữa còn là thánh phụ tự mình phân phó xuống thu học trò. Phải biết rằng, mặc dù là nhân tộc tam tổ, Hữu Sào thị, Truy Y Lợi thị, ngoại nhân thị đều chưa từng bị thánh phụ phát đệ tử tới thu đồ đệ a. Như vậy bần đạo ở nơi này Hoa tư bộ lạc ở. Khẩm Tiên mỉm cười, sau đó đang ở Hoa tư thị bên cạnh ở. Như vậy Hoa tư thị hoài thai mấy năm sau đó, rốt cuộc phải sinh. Không hổ là thánh hiền. Một dạng hài đồng chỉ cần tháng 10 liền giáng sinh, nơi nào giống như vị này nhân tộc đại hiền, ước chừng 9 năm mới chịu sanh ra được. Ngày này chính là Hoa Tư thị hoài thai 9 năm viên mãn kỳ hạn. Ông Mà Hoa Tư thị nhất thời cảm giác được cái bụng tê dần, ngay sau đó Hoa Tư bộ lạc bầu trời bên trong nhất thời xuất hiện thất thải hà quang cùng với đầy trời mây tía. Thất thải hà quang cùng mây tiễu hội tụ phía sau hợp thành long phượng hòa minh chi tướng. Cuối cùng long phượng nhất tề một tiếng kêu to sau đó, nhất thời từ trên trời giáng xuống, tiến nhập Hoa Tư thị trung bộ. Mà dị tượng vực này, phương viên mấy vạn, bên trong bên trong đều có thể nhìn rõ rõ ràng rằng, đây là Tường Thụy sinh ra, nhân tộc ta có tài năng lớn gần xuất thế. Ha ha ha ha, nhân tộc ta cũng có thuộc về mình đại năng. Nhanh nhanh nhanh, mau đi xem một chút bộ lạc nào thật không ngờ lợi hại, lại có đại năng hàng thế. Những cái này chứng kiến Tường Thụy nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh, nhất thời mừng rỡ, thẳng đến Tường Thụy chi địa, cũng chính là Hoa Tư bộ lạc. Mà bộ lạc bầu trời dị tượng như thế, tự nhiên đã sớm kinh động toàn bộ Hoa Tư bộ lạc người. Cho nên bộ lạc mọi người đều tụ tập ở hoa tư thị cửa, muốn nhìn một chút đại hiển sinh ra. Hoa. Theo thất thải hà quang cùng mây kia tiến nhập hoa tư thị cái bụng, nhất thời một tiếng phi thường vang dội tiếng khóc từ hoa tư thị trong phòng khóc lên. Tiếng khóc này vang vọng, trong nháy mắt liền chuyển khắp trong vòng ngàn dặm. Ha ha, không hổ là nhân tộc ta đại hiển, coi như là mới vừa sinh ra tiếng khóc đều như vậy to. Ta hoa tư bộ lạc tương hội tại đại hiển dưới sự hướng dẫn từng bước thang trước. Ở phục hi sinh ra sau đó, một đám người bắt đầu nghị luận. Rất nhanh Hoa Tư liền mang theo một cái phấn điêu ngọc chất tiểu hải tử đi ra. Bây giờ nhân tộc thân thể cường đại, xanh song hải tử căn bản không cần giống như về sau giống nhau tổn thương nguyên khí nặng nghề, không xuống giường được, cần làm trong tháng. Siêu. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh hiện lên, cũng là Khổng tuyên thấy Hoa Tư thị đi ra, trực tiếp tiến lên quan sát hải tử. Hoa Tư thị tham gia thánh tử đại nhân, thấy Khổng tuyên tới, Hoa Tư thị liền vội vàng hành lễ. Không cần đa lễ. Khổng Tiên cười ha, ha sau đó quan sát Hoa Tư thị trông ngực tử. Không hổ là nhân tộc tương lai thiên hoàng, cái này tư chất cho là thật không sai. Cha xét một phen sau đó, khổng tuyên tâm lý âm thầm nghĩ tới. Đồng lai đảo bên trên. Nữ hoa cùng nghiêm phong mấy người cùng nhau quan sát đến trong kính huyền quang Phục Hy đàn xanh cảnh tượng. So với hoang vắng vô cùng thời kỳ hôn đột, nữ hoa cùng hậu thổ nhỏ hơn đợi ở tràn ngập tinh thần phân chấn đồng lai thiên đảo. Nữ hoa, bây giờ Phục Hy đã giáng sinh, như vậy hắn thiên hoàng chứng đạo vật là thời điểm bỏ lấy đã trở về. Thấy Phục Hy đã ra đời tự nhiên muốn đưa hắn chứng đạo đ cũng chính là Hà Đồ Lạc Thư cho cầm về. Chỉ có quan sát tại chỗ Hà Đồ Lạc Thư mới có thể sáng tạo ra nhân tộc tiên thiên bác quái. Ta biết rồi, món đồ này côn bằng người này cũng nên nói ra. Nữ hoa đứng dậy, sau đó nhìn về phía Bắc Minh Chi Hải phương hướng. Đối với côn bằng lầm trận bỏ chạy, nữ hoa nhưng là vẻ hảo cảm cũng không có. Mặc dù nói, Minh Hà thời điểm chạy trốn, Vu yêu lương tộc cao tầng không sai biệt lắm chết sạch. Thế nhưng khó chịu chính là khó chịu. Chương 115, Tiên Thiên, thiên Bát Quái. Cảnh thứ tư. Bắc Minh Chi Hải Nữ Hoa một cái cất bước từ Đông Hải Bồng Lai Đảo đến nơi này. "Ven." Thuộc về Thánh Nhân uy áp không chút nào cất giữ thả ra ngoài, đương nhiên chỉ giới hạn ở Bắc Minh Chi Hải. Mà theo Nữ Hoa phóng xuất ra chính mình uy áp, toàn bộ Bắc Minh Chi Hải bỗng nhiên lúc bắt đầu hoảng loạn lên. Vô số sinh linh cũng không biết vì sao đột nhiên lại mạnh mẽ như vậy uy áp hàn lâm. "Nữ Hoa nương nương, không biết ngươi tới Bắc Minh Chi Hải có chuyện gì?" Làm Bắc Minh Chi Hải bá chủ, côn bằng quá quen thuộc nữ Hoa hơi thở. Đồng thời cũng có chút kinh hồn táng đảm, không biết vì sao nữ Hoa đột nhiên tới đây. Chẳng lẽ là vì muộn thu nợ nẩn Đem Hà Đồ Lạc Thư gọi ra, đây là nhân tộc Thiên Hoàng chứng đạo vật, không phải thuộc về ngươi. Nữ Hoa không nói nhảm, trực tiếp đòi Hà Đồ Lạc Thư. Cái này, nương nương có hay không có chút khinh người quá đáng. Côn Bằng không hề giống đem Hà Đồ Lạc Thư tặng cho Nữ Hoa, vật này là hắn thật vất vả có được, dựa vào cái gì Nữ Hoa vừa mở miệng hắn liền muốn đưa lên. Lại nói cái này Hà Đồ Lạc Thư cũng không phải là của nàng, là đế tuấn. Khinh người quá đáng. Người đã minh ngoan bất linh. Như vậy ta hôm nay liền cảm thụ một chút cái gì gọi là khinh người quá đáng. Nữ hoa lộ ra một ít cười nhạt, sau đó không chút do dự độc thủ. Ngọc thủ vừa nhấc, sau đó hướng về phía côn bằng vị trí chính là nhấn một cái. Vâng! Nhất thời vô cùng kinh khủng áp lực liền tác dụng ở tại côn bằng trên người. Ấn! Phúc! Nữ hoa cái này vừa ra tay, côn bằng cả người giống như là bị người nắm ở trong tay giống nhau, theo thời gian không ngừng trôi qua, để ép chi lực càng lúc càng lớn, cuối cùng côn bằng chịu đựng không nổi, trực tiếp một búng máu phu tới đã nhận được trọng thương. Nữ hoa nương nương tham mạng, ta giao ra Hà Đồ Lạc thư chính là. Quân bằng cái tâm đó hoảng sợ a, vội vã tâm thần tôi động, đem Hà Đồ Lạc thư kéo tới nữ hoa trước mặt. Hai anh, tự tìm khổ ăn." Nhìn thoáng qua người bị thương nặng Quân bằng, không có một hơn mấy ngàn vạn năm tu dưỡng, người này tổn thương là được không lạ. Bất quá cái này cũng là chính hắn tự làm tự chịu. Nếu như sớm một chút giao ra Hà Đồ Lạc thư, không phải không có cái này một kiếp nạ. Chỉ có thể nói lòng tham không đủ rắn nuốt voi, tham lam là nguyên tội a. Rất nhanh thời gian mười mấy năm quá khứ, Phục Hy đã ở khổng tuyên dưới sự dạy dỗ nhanh chóng trưởng thành. Ngày nay, Phục Hy đang ngồi ở bộ lạc bên ngoài một con sông lớn bên trên cảng ngộ đạo của mình. Đồng thời đã ở suy tư nhân tộc gặp phải thai họa làm như thế nào tránh nẽ. Phục Hy tuy là tuổi nhỏ, nhưng là sinh ra đã biết, những năm gần đây, trong bộ lạc thường thường bị tự nhiên thai nạn. Hắn chính là gặp qua không ít. Hắn bây giờ đang ở mớn, nên như thế nào tránh cho tộc nhân chịu đến thiên thai thai họa đâu. Mặc dù không nhớ kỹ kết trước Thế nhưng ôn tập đối với thôi diễn tri đạo vẫn là phi thường thành Thạo mấy năm nay hắn cũng trợ giúp hoa tư bộ lạc tránh khỏi không ít thai nạn thế nhưng cái này cũng chỉ là hoa tư bộ lạc toàn bộ nhân tộc thiên thiên vạn vạn cái bộ lạc mỗi thời mô khắc đều có người chịu đến thiên thai ảnh hưởng nhưng là phục Hy biết mặc dù mình có thể đẩy diễn xuất thai họa thế nhưng căn bản không pháp phổ cùng bởi vì thôi diễn là cần rất cao tu vi mới có thể làm được mà nhân tộc phổ biến tu vi không cao cho nên tự nhiên không cách nào thôi diễn hoa lập lạc đang ở phục Hy trầm tư khôngớt Suy tư giải quyết phương pháp thời điểm, ở bên cạnh hắn trong sông đột nhiên xuất hiện một chỉ Long quy. Mà ở Long quy trên lưng lại có lấy nhất thư một đồ, chính là nữ hoa tử côn bằng bên kia phải tới lạc thư hà đồ. Đây là chứng kiến hà đồ lạc thư trong ngay mắt, Phục Hy cả người đều ngẩn ra, minh minh bên trong có một loại cảm ứng, mấy nhiêu chính mình nhiều năm mùi vị, ở nơi này nhất thư một đồ bên trong có thể có được đáp án. Không chần chờ chút nào, Phục Hy thuận cùng với chính mình nội tâm cảm giác, đem lòng quy trên lưng nhất thư một đồ trộm được trong tay. lạc thư hà đồ Đang bắt ở hai món đồ này trong ngày mắt phục Hy đã biết tên của bọn họ thì ra đây là một kiện bảo bối không phải hai kiện A phục Hy sau khi nắm được tự lầm bẩ một phen, sau đó vội vã xem nhìn cái này nhìn một cái nguy trực tiếp lâm vào trạng thái huyền liền rưệu cả người như đốn ngộ 100 năm vô số tâm tư ở trong đầu của hắn Bạo tạc sau đó hợp thành từng cái từng cái văn tự hoặc là hình ảnh ma một trận mộ, chính là 9 năm trôi qua không80 không. đã thành tiên phục hy tự nhiên không cần lo b bộ vật đã sớm không phải cần phải ăn uống Một ngày này, nhập định 9 năm Phục Hy nhất thời cả người run lên, sau đó toàn bộ não hải bên trong 9 năm qua và chạm ra tâm tư, văn tự, cùng hình ảnh nhất thời hợp lại. Cuối cùng hóa thành rào rạt mấy nghìn chữ, mà ở cái này rào rạt mấy nghìn chữ mặt trên, thì là bốn cái chữ to màu vàng tiên thiên bác quái. Ta rốt cũng biết, đường của ta ở nơi nào. Mà nhất khắc Phục Hy cũng biết mình sứ mệnh. Cho nên hắn không chút do dự đứng dậy, sau đó hướng về bộ lạc chạy đi. Sau đó đi qua ngoại tổ phụ, mời chung quanh nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh đem chính mình sáng lập Tiên Thiên Bắt Quái cho chuyển xuống phía dưới. Mà có Phục Hy Tiên Thiên Bắt Quái, nhất thời nhân tộc dự phòng Thiên Thai phương diện cũng lớn lớn tăng lên. Từ nay về sau, vì cảm kích Phục Hy vô tư kính dân, chung quanh bộ lạc toàn bộ tuyển trạch nhập vào Hoa Tư bộ lạc. Mà Hoa Tư bộ lạc cũng từ nguyên bản nho nhỏ một cái bộ lạc, càng biến càng lớn. Mà theo Hoa Tư bộ lạc uy vọng đề thăng, rất nhanh, ở nhân tộc bên trong Phục Hy chế Tiên Thiên Bắt Quái, vì nhân tộc tránh khỏi vô số thiên tai sự tình liền triệt để truyền ra. Người càng ngày càng nhiều đi tới Hoa Tư bộ lạc. Sau đó Thỉnh Giáo Phục Hy sáng tạo ra Tiên thiên bác Quái. Quả nhiên, có Tiên thiên bác Quái, toàn bộ nhân tộc ở Thiên Thai phương diện này tổn thất, trực tiếp thấp xuống chính thành. Điều này làm cho nhân tộc trên dưới một mảnh vui vẻ, sau đó ở nhân tộc ba tổ rưỡi sự đề nghị, Phục Hy trở thành nhân tộc cộng chủ. Trở thành nhân tộc cộng chủ sau đó, Phục Hy cũng không có nhàn rỗi, vì nhân tộc định ra rồi nhân luân, họ hàng gần ba đời bên trong không thể thông hôn. Bởi vậy để cao rất nhiều nhân tộc đứa trẻ trí lực, mà nhân tộc cũng rốt cuộc biết vì sao có tiểu hài tử như vậy ngu dốt. Có như vậy thông tuệ, thì ra họ hàng gần là không thể lấy nhau. Thế nhưng Phục Hy vẫn là coi sót một điểm, đó chính là họ hàng kỳ thực cũng không có thể thông hôn. Chỉ là họ hàng thông hôn, hậu đại chỉ số quy túi xuống liệt tử so ra kém họ hàng gần, cho nên tự nhiên cũng không có người chú ý. Mà tiến vào mấy thập niên thống trị, toàn bộ nhân tộc văn minh đều có nhanh chóng phát triển ba. chương 116, Phục Hy công đức viên mãn. Mà ở Phục Hy thống trị nhân tộc thời điểm. Huyết hải, lục đạo luân hồi. Đại ca, ta muốn cái này cơ hội tặng cho tặ Các vị các huynh đệ cũng sẽ không có ý kiến gì. Nhìn luân hồi thai ở trên phương hướng, hậu thổ tự lầm bẩm. Đúng vậy, trải qua quyết định sau cùng, hậu thổ đem địa hoàng thần nông vị trí cho thập nhị tổ Vu Đại Ca Đế Giang. Khương Thủy, chính là vị thủy một cái nhanh sông, mà ở Khương Thủy bên cạnh có một Khương thị bộ lạc. Nhân tộc trải qua phục hy mấy thập niên phát triển, nhân khẩu sẽ ra bạo phát thức tăng trưởng. Trơ trụi một cái tránh cho thiên tài cũng không biết lại có bao nhiêu người sinh tồn, hơn nữa sinh hoạt cải tiến, có thể dùng nhân tộc có càng nhiều tinh lực hơn tạo nhân mà ở cái này Thương Thủy, hết thảy bộ lạc lại lấy khương thị bộ lạc vi tôn. Chỉ bất quá lúc này Cựu Tam bảy khương thị bộ lạc tộc trưởng đang ở vì một kiện chuyện xảy ra buồn, tuy là nhân tộc năng lực sinh tồn đề cao, thế nhưng tương ứng, đó chính là thức ăn giảm bớt. Bây giờ tiên thiên linh bảo biến thành hậu thiên linh khí, làm cho này nước sông lớn chính giữa cá tôm sản lượng cũng giảm bớt không ít. Cho nên theo nhân tộc phun một cái giếng thức bạo phát tăng trưởng, thức ăn nguy cơ cũng bày ở trước mặt nhất. Cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể từ thực lực cao cường trước người vãng thân thượng bên trong chốc ná đại yêu một chỉ đại yêu huyết nục, đầy đủ toàn bộ bộ lạc người ăn một tháng trước. Hơn nữa đại yêu cả người là bảo, có thể chọc nã một chỉ, đó cũng là thiên đại phúc khí. Chỉ tiếc, đại yêu thực lực phi thường tương đại, cho dù là thiên tiên cấp khác đại yêu, cũng cần bộ lạc bên trong người thực lực mạnh nhất mới có thể chọc nã. Mà ở Khương thị bộ lạc, một cái tên là liệt Sơn thị Hải Tử ra đời. Thế nhưng tên này hài Tử đạn xanh thời điểm phi thường quá dị, không chỉ là tử khí đông lai ba phần dạn. Hơn nữa bụng của hắn dĩ nhiên là một bộ trời xanh thủy tinh bụng. Điều này làm cho Khương Thị bộ lạc tộc trưởng đã biết vị này hài đồng bất phàm. Ngẫm lại ban đầu cậu chủ, giống như cũng là ra đời thời điểm liền trời giáng tường thụy, lẽ nào vị gia này đúng là nhân tộc đại hiền. Nghĩ vậy, Khương Thị bộ lạc tộc trưởng liền lưu lại tâm, bắt đầu toàn lực chiếu cố cũng lưu ý cái tên này vì liền sơn thị hài tử. Kết quả khiến cho Khương Thị bộ lạc tộc chiến cái phi thường hài lòng, cũng kiếp sợ. Đứa bé này, 3 tháng liền có thể nói, tháng 6 có thể xuống đất bước đi. 3 tuổi là có thể đọc hiểu thánh hiền chi thư, càng là ở biết nhân tộc tiểu khuyết thức ăn sau đó. Bắt đầu rồi không ngừng nghiên cứu. Mà như vậy hơn 10 năm sau đó, Liệt Sơn Thị đã là một vị 18 tuổi thiếu niên. Cái này 18 năm bên trong, hắn theo thánh tử Đại Bàng một đường tu hành, cũng rõ ràng đạo của mình ở nơi đó. Sau đó hắn bắt đầu rồi nếm thử bách thảo đường. Mà Đại Bàng tự nhiên là làm hắn người hộ đạo. Liệt Sơn Thị Tu Vi vẫn tương đối nhỏ yếu, nếu như Đại Bàng không phải che chở hắn, sợ là bị một ít yêu quái ăn cũng không nhất định. Cái này có thể chuyện liên quan đến nhân tộc đại sự, Đại Bàng cũng không dám chút nào sơ suất Mà bởi vì hắn trời sinh một bộ thủy tinh chi bụng, những cái này độc dược các loại đồ đạc tiến nhập bụng của hắn, kháng hắn không có tác dụng. Không chỉ có như vậy, Liệt Sơn Thị vì nhân tộc về sau có thể phân rõ những thứ đó có thể ăn, những cái này không có thể ăn, đem những cái này có chứa độc tố đồ đạc toàn bộ cho ghi lại. Đồng thời, đi qua không ngừng chắc ý, nếu như chúng loại độc này, dù cho cái loại này độc dược có thể giải trừ, đạt được lấy độc công độc hiệu quả. Thử lần này chính là 10 năm, mà Liệt Sơn Thị cũng từ nguyên bản thiếu niên biến thành 28 tuổi niên Thế nhưng lúc này Liệt Sơn thị tâm tình là tốt vô cùng. Mười năm này, hắn không chỉ có tìm được rồi giải quyết nhân tộc thức án biện pháp, càng đem những cái này độc thảo ghi lại, thậm chí như thế nào trị liệu đều ghi tạc xuống tới. Mà bản hắn hao tốn 10 năm mơ y ghi lại sách vợ thì bị mạng hắn tên là Thần nông bản thảo kinh. Đương nhiên, những thứ này công đức cũng sẽ ở hắn chứng đạo thời điểm cùng nhau cho hắn. Chính mình nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Liệt Sơn thị cũng không có dây dư, lập tức quay trở về Khương thị bộ lạc. Sớm một ngày đem các loại ngũ cốc trồng trọt đi ra, cũng có thể sớm một ngày giải quyết nhân tộc lương thực không đủ khốn cảnh. Trở lại bộ lạc sau đó, Liển Sơn thị bắt đầu phổ biến rộng rãi chính mình ngũ cốc. Đối với Liển Sơn thị, Khương thị bộ lạc tộc trưởng là hoàn toàn tín nhiệm, lúc này hạ lệnh, toàn bộ bộ lạc toàn bộ bắt đầu trồng trọt. Mà ở trồng trọt thảo dược đồng thời, Liển Sơn thị lấy ra chính mình thần nông bách thảo kinh, đem chính mình trải qua 10 năm tri thức truyền thụ cho Khương thị bộ lạc người không. Mà theo thời gian trôi qua, ngũ cốc trồng trọt chiếm được khả quan kết quả, mọi nhà đều có thể ăn đại cơm. Theo ngũ cốc trồng trọt thành công, Cùng với Thần nông Bách Thảo kinh truyền lưu, có thể dùng Liệt Sơn thị hy vọng ở Khương thị bộ lạc đạt tới ngọn núi cao nhất. Sau đó chính là Khương thị bộ lạc tộc trưởng tự cảm không đủ để tuổi già, cho nên đem chức tộc trưởng chuyển cho Liệt Sơn thị. Mà Liệt Sơn thị ở tiếp nhận chức vụ tộc trưởng sau đó, không thỏa mãn cùng Khương thị bộ lạc, hắn muốn cứu vớt càng nhiều nhân tộc. Cho nên ở Khương thị bộ lạc xung quanh bộ lạc đều bị Liệt Sơn thị từng cái bái phỏng, cũng truyền thuyết Thần nông Bạch Thảo kinh chi thức. Cứ như vậy, một cái truyền một cái Bất kể là Ngũ Cốc vẫn là Thần Nông Bạch Thảo kinh chi thức toàn bộ đều lấy Thương Thị Bộ Lạc làm trung tâm bắt đầu nghị bốn phía phóng xả ra. Mà theo Ngũ Cốc trồng trọn, người càng ngày càng nhiều chiếm được thức ăn, không đến mức bị chết đói, mà Liệt Sơn Thị hy vọng cũng càng ngày càng cao. Rất nhanh, Liệt Sơn Thị tên liền chuyển đến Phục Hy trong hai. Nghe tới Liệt Sơn Thị hành động vĩ đại, nếm thử Bạch Thảo, không sợ vất vả cực nhọc 10 năm như một ngày nghiên cứu, nhất thời cảm thấy cái này Liển Sơn Thị chính là nhân tộc nhiệm kỳ kế công chúa. Bất quá Phục Hy cũng không có lập tức chuyển ngôi. Mà là đem Liệt Sơn thị ngũ cốc cùng Thần nông Bạch Thảo kinh hướng về toàn bộ nhân tộc mở rộng, cũng nói cho nhân tộc cái này là ai là một. Một, làm sao làm? Cứ như vậy, Liệt Sơn thị bị lại được xưng là Thần nông thị, bởi vì hắn Thần nông Bạch Thảo kinh cùng hắn hành vi, bị nhân tộc ghi chép xuống tới, Thần nông nếm Bạch thảo. Mà Phục Hi ở cảm thấy Thần nông thị đã thu được đại bộ phận nhân tộc tán thành sau đó, liền rời đi bộ lạc của mình, đi tới Khương thị bộ lạc. Đang dạng chính mình ý đồ đến, cũng chính là chuyện ngôi cho Thần nông ý tưởng nói ra phía sau, chiếm được Thần nông đồng ý. Mà Phục Hy cũng vui mừng cười cười, chính mình rốt cục có thể tháo xuống cái này nhất trọng gánh chịu. Thiên đạo tại thượng, ta chính là nhân tộc cộng chủ Phục Hy thị, hôm nay đem nhân tộc cộng chủ chi vị nhường ngôi với thần nông thị, thiên đạo giám chi. Có đáp án sau đó, Phục Hy lúc này ở Khương thị bộ lạc lục soát có người nhân chứng đem nhân tộc cộng chủ chi vị nhường cho thần nông thị. Chương 117, Hỗn độn thanh liên hoàn toàn luyện hóa phần 2. Ùng ùng. Mà ở Phục Hy đem nhân tộc cộng chủ chi vị chuyển cho thần nông thị sau đó, thiên đạo có cảm giác Nhất thời một hồi vô biên công đức chi khí từ trên 9 tầng trời hạ. Đây là phục hy thị từ giáng sinh bắt đầu, tỷ như sáng tạo tiên thiên bắt quái, tỷ như cải tiến nhân tộc sinh hoạt, tỷ như thống nhất toàn bộ nhân tộc, một điểm một giọt vì nhân tộc tích lũy công đức, bây giờ có thể nói là duy nhất toàn bộ cho hắn. Và anh, theo công đức chi khí vào cơ thể, phục hy tu vi có thể nói đang nhanh chóng tăng lên lấy. Rất nhanh thì đột phá đến đại la kim tiên cảnh. Tu vi căn bản không có đình chỉ, còn đang không ngừng tăng lên, đại la kim tiên trung kỳ đại La Kim Tiên k� Quen, mạnh hơn khí thế tử phục Hy trên người bộ phát ra, đây là tiến nhập chuẩn thánh giai đoạn. Cùng lúc đó, ở phục Hy tiến nhập chuẩn thánh cảnh giới sau đó, hắn trí nhớ của kiếp trước cũng vào giờ khắc này tỉnh lại, một điểm mở dọn, từ hóa hình đến bỏ mình một khắc kia toàn bộ dung hợp đi vào. Cùng không chín lúc tu vi của hắn cũng còn đang không ngừng để thăng. Chuẩn thánh chu kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, đang ở bước vào hôn nguyên đại là kim tiên ngưỡng cửa thời điểm ngừng lại. Có thể nói, bây giờ đơn luân tu vi, phục hi tuyệt đối là thánh nhân chi hạ đệ nhất nhân. Ông ông ông. Đúng lúc này, trên bầu trời một đám mây màu phiêu phủ qua đây, mặt trên chính là nữ hoa cùng nghiêm phong hai người. Phục Hy phức tạp nhìn lên bầu trời trong nữ hoa cùng nghiêm phong. Kiếp trước, hắn là yêu tộc Hy Hoàng, kiếp này nàng là nhân tộc Thiên Hoàng. Nhưng mà yêu tộc Hy Hoàng không bao giờ còn có thể có thể tồn tại ở thế gian gian, cho nên hắn chỉ có thể vì nhân tộc Thiên Hoàng, cũng phải là nhân tộc Thiên Hoàng. Nhân tộc Thiên Hoàng Phục Hy, bái kiến thanh phụ thanh mẫu. Sau một khắc, Phục Hy đã co quyết đoán, từ đây thế ra lại không giao tộc Hy Hoàng Phục Hy chỉ có nhân tộc Thiên Hoàng phục hi. Thiên Hoàng, bây giờ ngươi đã công đức viên mãn, có thể hỏa vận động bế quan tu luyện, từ đây nhân tộc số mệnh chỉ dựa vào các ngươi trấn áp thôi." Nghiêm Phong mỉm cười hướng về phía Phục Hy nói rằng, mặc dù nói nhân tộc số mệnh cần Tam Hoàng đi vào trấn áp, thế nhưng cũng không phải vẫn cần trấn áp. Hắn không muốn thiên đạo như vậy, trực tiếp đem Phục Hi vây ở hỏa vận động, từ đây không cho bọn họ xuất hiện. Nếu như bọn họ muốn đi ra ngoài, vẫn là có thể tùy thời đi ra. "Là, cẩn tuân thánh phụ pháp chỉ." Phục Hi cung kính hướng về phía Nghiêm Phong một tạ tay. Xem như là nhận đồng lời của hắn. Thần Nông thị, về sau cái này nhân tộc liền giao cho ngươi, hy vọng nhân tộc ở ngươi dưới sự hướng dẫn có thể càng thêm huy hoảng chúc ngươi sớm ngày công đức viên mãn, ta ở Hỏa Vân động chờ ngươi. Trước khi đi, Phục Hy hướng về phía Thần Nông thị chúc phúc một tiếng sau đó, hóa thành một chùm sáng rõ ràng giờ đồng hồ lại phía chân trời. Nhân tộc Thần Nông thị, cung tiến thiên Hoàng bệ hạ công đức viên mãn. Nhìn Phục Hy biến mất bối ảnh, Thần Nông thị hướng về phía bầu trời chính là một tập. Nhân tộc cung tiến Tiên Hoàng bệ hạ công đức viên mãn. Nhân tộc cung tiến thiên hoàng bệ hạ công đức viên mãn. Nhân tộc cung tiến thiên hoàng bệ hạ công đức viên mãn. Ở thần nông thị sau đó, thiên thiên vạn vạn nhân tộc cũng hướng phục hi bối ảnh bãi biệt. Mà nữ hoa nhìn phục hi biến mất phương hướng suy nghĩ xuất thần. Từ đầu đến cuối, nữ hoa cùng phục Hy cũng không có nói một câu nói. Bởi vì thân phận rơi chuyển biến, thật sự là khiến cho phục Hy không biết nên như thế nào cùng nữ hoa nói. Nguyên bản ca ca thân phận, ở chuyển thế sau đó, biến thành chính mình mẫu. Điều này làm cho phục hi có điểm không thể trứng. Nữ hoa cho phục hi một chút thời gian, tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ thích đứng. Có lẽ là nhìn thấu nữ hoa dị thường, Nghiêm Phong mở miệng an ủi. "Phu quân, ta biết huynh trưởng lo lắng, lúc này không giống ngày xưa, ta chính là nhân tộc Thánh mẫu, hắn chính là nhân tộc Thiên hoàng. Thêm là chính bản thân hắn định ra thường luân, cửa hải này, sợ là hắn tâm lý không dễ chịu a." Nữ hoa lộ ra một sợi vẻ mặt bất đắc dĩ. "Bất qua kết quả tốt nhất là hai huynh mỗi lần nữa ở Hồng Hoang lập lại không phải sao?" "Được rồi, ta cùng ngươi đến Hồng Hoang đi tản bộ a." kiến cho tâm tình của ngươi cũng không cần nặng như vậy buồn bực." Nghiên cứu cười ha hả lôi kéo nữ hoa tay biến mất ở Khương thị bộ lạc, cùng Tiên Thánh phụ Thánh mẫu. Nữ hoa cùng Nghiêm Phong đi rồi, dưới nhân tộc lần nữa hành lễ. Đồng Lai đảo bên trên, ở Phục Hy công viên mãn thời điểm, một đoàn công đức chi khí từ trên trời giáng xuống, đi tới cổng tuyên trên đầu. Phục Hy chứng đạo thành công, làm Thiên Hoàng chi sư Khổng Tuyên tự nhiên cũng nhận được không ít chỗ tốt. Nguyên bản trải qua cái này mấy vạn năm tu hành, hắn đã từ đại La Kim cảnh đi tới chuẩn Thánh Trung kỳ. Bây giờ càng là bằng vào cái này Thiên Hoàng chi sư công đức, gần hơn một bước, đột phá đến chuẩn Thánh hậu kỳ. Đa Tạ sư Tôn Thành toàn. Đang đột phá đến chuẩn Thánh hậu kỳ, sau đó, Khổng tuyên cuối cùng cũng biết cái này Thiên Hoàng chi sư vị trí là có bao nhiêu được rồi. Lập tức từ chuẩn Thánh trung kỳ đột phá đến chuẩn Thánh hậu kỳ. Trong lúc này ít nhất có thể tiết kiệm hắn mấy vạn năm khổ tu. Ken, chúc mừng tốc chủ Đồ Đệ Khổng Tiên đột phá đến chuẩn Thánh hậu kỳ, ngẫu nhiên thưởng cho Hỗn Độn chí bảo 36 phẩm Hỗn Độn thanh liên luyện hóa mở rộng độ 10. Ken Chúc mừng ký chủ hỗn độn trí bảo 36 phẩm hỗn độn thanh liên luyện hóa mở rộng độ đạt được 100. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn toàn nắm giữ hỗn độn thanh liên, có thể phát huy ra hỗn độn thanh liên 100% 977 uy lực. Đang cùng nữ hoa ở dạo chơi hồng hoang nghiêm phong đột nhiên nghe được gợi ý của hệ thống tiếng. Điều này làm cho trong lòng hắn vui vẻ. Chỉ bất quá đáng tiếc duy nhất chính là hỗn độn thanh liên nguyên nay đã đạt được luyện hóa 94% mở rộng độ. Cái này ra tăng 10% hiển nhiên là có không ít dư thừa. Hơn nữa hiển nhiên Cái này dư thừa hệ thống cũng không còn dự định trả lại cho nguyên phong. Quên đi, bổ tọa là kém như vậy chính là phần trăm chi mấy mở rộng độ người sao? Nếu thật là thiếu nói, trực tiếp chạy đi đánh một trận chuẩn đề thật tốt. Chỉ là đáng tiếc lần này mở rộng độ dĩ nhiên không phải tu vi mở rộng độ. Nếu như là tu vi mở rộng độ nói, như vậy hắn có thể đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trình độ. Bất quá cũng không sốt ruột, kế tiếp đại bảng không có gì bất ngờ xảy ra đạt được địa hoàng chi sư công đức nói, chắc cũng sẽ tiến hơn một bước, đạt được đúng giờ hậu kỳ thực lực. Đến lúc đó liền lại có 10% mở rộng độ vào sổ. Hắc hắc, đến lúc đó nếu như vận khí tốt, trực tiếp ngẫu nhiên đến tu vi mở rộng độ thường cho. Như vậy thực lực của hắn có thể tiến hơn một bước. Hơn nữa đại giai đoạn cảnh giới tấn cấp, thực lực của hắn cũng tuyệt đối sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Tối thiểu, đến lúc đó chính là chuẩn đề, tiếp dẫn còn có tam thanh cùng tiến lên, cũng sẽ không là nghiêm phong đối thủ. Chương 118, cùng kỳ. canh thứ 3. Đông Hải chi Tân, nơi này là nhân tộc tổ địa. Từ thần nông thị trở thành nhân tộc cộng chủ sau đó, hắn liền đến nơi này. Đồng thời ở chỗ này lấy vợ sinh con, có một cái khả ái nữ nhi. Tiểu cô nương dáng dấp phấn điêu ngọc chác, thật là khả ái, bình thường kỷ kỷ cha cha đối với người nào đều rất có lễ phép. Cứ như vậy ở Đông Hải, mọi người đều đối với cái này tiểu công chúa sùng ái có thừa Một ngày này, tiểu công chúa đi tới Đông Hải chi tân, muốn nhìn một chút xanh thảm Đại Hải. Từ sinh ra đến bây giờ, nàng còn chưa từng thấy qua Đại Hải đâu. Nhưng mà thiên hữu bất phong vân Ở tiểu công chúa đi tới trên Đông Hải bờ biển Du Luở chơi đùa. Nguyên bản bình tĩnh ngoài khơi nhất thời nhất lên ngàn trượng sóng lớn, toàn bộ Đông Hải cũng bởi vì này sóng lớn sinh ra kinh thiên biến hóa, từng cột một cao mấy trăm thước biển gầm không ngừng từ Đông Hải bên trong hướng về lục địa tập kết đi. A ah ha ah ah ha ah. ha. tử rốt cục lao ra cái này lòng cung luyện ngục, ngao quảng, trấn áp thủ sẽ không cứ tính như vậy, đợi ta tìm về ngày xưa bộ hạ, đến lúc đó chính là người Đông Hải lòng cung diệt vong lúc. Chỉ thấy Đông Hải mặt trên, một chỉ ma khí ngập trời manh thú chạy ra khỏi ngoài khơi. Này hung thủ chính là thượng cổ manh thú cùng kỳ, đã từng là ma tổ La Hầu tứ đại chiến tướng một trong. Ở Long Vương đại kiếp qua đi, cùng kỳ bị trấn áp ở Đông Hải Mắt, mà trấn áp hắn tự nhiên là Long tộc Ngao Quảng. Lại nói tiếp Long tộc ngược lại cũng mục, thượng cổ Long tộc cường đại dựng nào, bởi vì đế Tuấn kiêng kỵ Long tộc, cho nên đem Long tộc chạy tới tứ hải bên trong. Đồng thời quân địch ban đầu ở Hồng Hoang mời chào nhân thủ thời điểm, đúng phải không ít La Hầu thế lực còn sót lại. Vì củng cố chính mình vị trí, cho nên đế Tuấn đem những thú dữ này toàn bộ bắt, thuận tiện khiến cho Long tộc trấn áp. Đồng thời cho phép lấy chỗ tốt, nói chắc chắn năm, khiến cho long tộc một lần nữa xuất thế. Kết quả đế tuấn đến chết cũng không có thực hiện ban đầu hứa hẹn. Mà mới thiên đế, cũng chính là hạo thiên lên ngôi, đối với long tộc hắn chính là phi thường kiên kỵ, cho nên căn bản cũng không quản bọn hắn, thậm chí để cho bọn họ tiếp tục phía trước làm sự tình. Mà toàn bộ long tộc cũng bởi vì cần một bên trấn áp những thu giữ này, một bên cần làm hành vân bố vũ việc, kết quả một cái không chú ý, dĩ nhiên khiến cho trấn áp bên trong cường đại nhất cùng kỳ chạy ra. Cung kỳ. Hiện hôm nay đã sớm kinh không phải thái cổ lúc chẳng cảnh, mau mau dừng lại động tác của ngươi, Đông Hải chi tân là nhân tộc sinh tồn chỗ, ngươi hành vi như vậy sẽ để cho nhân tộc tử thương thảm trọng. Đột nhiên, một giọng nói từ trong Đông Hải chuyển tới, thanh âm vô cùng kinh hoàng. Hắn cũng không giống như cùng kỳ giống nhau bị trấn áp thời gian dài như vậy, liền chuyện bên ngoài cũng không biết. Hiện nay là nhân tộc thiên hạ, tuy là nhân tộc thăng yếu, thế nhưng người nào khiến cho chỗ rửa của bọn họ cứng rắn đâu. Viêm đế đại nhân quét ngang hồng hoang vô địch, càng có hậu thổ. Nữ hoa hai đại thánh nhân khi đi hai người khi về một đôi. Hơn nữa bây giờ nhân tộc càng là xuất phát từ lập tam hoàng thời kỳ, nhân tộc cộng chủ ở nơi này Đông Hải, một phần vạn gây ra điểm cái gì thiên thai nhân họa hắn long tộc cũng muốn gặp họa theo a Long tộc vốn là khổ không thể tả lại bị cái này kẻ ngu si liên lụy, ngao quảng tuyệt đối có thể điên điều. Ha ha ha ha. Ngao quảng, không nghĩ tới ngươi đường đường long tộc tộc trưởng nhát gan như vậy. Nhân tộc. Đó là vật gì, buồn tọa nghe đều chưa nghe nói qua. Ta nói ngươi Long tộc cũng là đường đường thái cổ tam đại một trong bá chủ, bây giờ lại sợ một cái nho nhỏ nhân tộc, ta thật thay các ngươi tổ lòng không đáng giá." Cùng Kỳ cười ha ha một tiếng, chẳng những không có thu tay lại, thậm chí càng thêm dùng sức. Đồng thời hắn cũng kiểm tra đến rồi trên Đông Hải bờ biển mấy cái mặt lộ vẻ tuyệt vọng sinh linh. Đây chính là nhân tộc sao? Nhỏ yếu, thực sự là quá nhỏ bé, liền xem như ta thức ăn tư cách cũng không có, không nghĩ tới ngươi ngao quảng dĩ nhiên sợ nhỏ yếu như vậy đồ vật. Ở thấy được hay là nhân tộc sau đó, Cung Kỳ càng thêm thường. Nhỏ yếu như vậy sinh linh, hắn đường đường ma tổ la hầu dưới ngòi bút tứ đại chiến tướng một trong, không cần e ngại. Lớn mật, người phương nào ở nhân tộc ta tổ địa làm mưa làm gió, còn không mò thúc thủ chịu trói Đáng sợ như vậy sóng lớn nhắc lên, nhất thời hấp dẫn nhân tộc tam tổ chú ý lực. Hôm nay hữu xào thị, tọa nhân thị còn có truy y thì thị đều có đại la kim tiên tu vi. Mặc dù không bằng tam hoảng, thế nhưng ở nhân tộc ở giữa cũng là cao thủ tuyệt đỉnh. Ba cái đại la kim tiên. Không nhìn ra cái này nhân tộc hay là có chút thực lực Bất quả chính là Đại La Kim Tiên ở ta nơi này chuẩn thánh trước mặt như ga đờ ẩn tờ cho xa nhờ, vừa lúc mới ra tới ngày hôm nay mượn các ngươi khi ta khẩu phần lương thực. Nhân tộc Tam Tổ khí thế bạo phát, nhất thời hấp dẫn cùng kỳ chú ý lực. Ở nhận thấy được thực lực của đối phương sau đó, ngược lại càng thêm hương phấn, một cái bắn vọ sông về nhân tộc Tam Tổ địa phương sở tại. Cha người cứu mạng. Tiểu công chúa món gãy cơn sóng thần lập tức phải phách trên người mình, lập tức lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, nhịn không được cầu cứu. V Ở nơi này cơn sóng thần lập tức sẽ vua tới tiểu công chúa trên người thời điểm thế ngàn cân treo sợi tóc một đạo âm dương nhị khí từ đằng xa bay vụt mà đến đem cái này cơn sóng thần đánh nát là đại bàg xuất thủ làm thần nông thị lao sư đại bàng lúc quan tâm giả thần nông thị tình huống mà đối với thần nông Thị nữ nhi, tự nhiên cũng sủng ái có thừa bây giờ thấy tiểu công chúa có nguy hiểm đến tính mạng trực tiếp xuất thủ cứu rút còn như cái này cùng kỳ mách thú đại bàg quyết định phải thật tốt bảo chế hắn một phen một cáiẩn thánh sơ kỳái kê cũng dám chạy tới nhân tộc náo sự, sợ là không biết cái này chữ chết là thế nào viết. Tiểu công chúa món chính mình được cứu, vội vàng hướng đại bàng vị trí túi người chào nói ta. "Bình thường để cho ngươi hảo hảo tu luyện, ngươi lại chỉ biết ham chơi, bây giờ biết sai rồi a?" Đại bàng hóa thành hình người đi tới tiểu công chúa bên cạnh, tức giận cho nàng một cái náu vỡ. "Ai nha đau quá, sư tổ, nhân gia biết lỗi rồi, về sau nhất định tốt, sao dạ, tốt tu luyện." Chuyện lần này cũng để cho tiểu công chúa đã biết tu vi tầm quan trọng. Nếu như mình thực lực cao cường nói Còn con này song lớn, chính mình là có thể giải quyết, nơi nào giống như vừa rồi như vậy, đứng ở nơi đó thúc thủ vô sách. Biết là tốt rồi, đi tìm phụ thân ngươi a, ta muốn sẽ đi gặp con này cùng kỳ. Cũng không biết nơi nào tới lá Gan, chừa cờ ân nhân tộc tổ địa làm cản, ngày hôm nay nếu không đưa hắn rút gần lột ra, ta đại bàng như thế nào đối mặt sư tôn. Đại bàng chúc phúc một câu tiểu công chúa phía sau, hóa thành kim xí si đại bàng điệu trực tiếp xông về phía cùng kỳ. Nhân tộc tam tổ dù sao chỉ là đại la kim tiên, như thế một lát sau, đã lộ ra dấu hiệu bị thua. Cho nên đại bảng muốn đã đi tiếp việc quân. 8. Ngao Bính tìm đường chết cố sự sẽ không viết, đổi một cái mới kịch tình, tin tưởng độc giả mới có thể đoán được a. Ha ha. Chương 119, Hôn Nguyên Châu. Cảnh thứ tư. Cung Kỳ, để cho ta tới gặp gỡ ngươi. Một tiếng giống to từ Đông Hải chuyển đến, khiến cho đang ở khi dễ nhân tộc Tam Tổ cùng Kỳ ngừng lại. Tê. Chuẩn Thánh đại năng. Khi thấy đại bảng một khắc kia, Cung Kỳ nhất thời có chút hơi kinh hoàng. Hắn nguyên bản là bị trấn áp ở Đông Hải phía dưới không biết đánh bao nhiêu và năm thực lực cũng không đủ thời kỳ toàn thịnh. Khi dễ một cái đại la kim tiên tạm được, thế nhưng chống lại cùng cấp bậc chuẩn thánh, hắn tự biết không có phần thắng chút nào. Hơn nữa, cái này chuẩn thánh hiển nhiên cũng không phải là chuẩn thánh sơ kỳ tu vi, người đến so với hắn thời kỳ toàn thịnh thực lực cao hơn, cái chuôi này cảm giác muốn hết. Không được, ta muốn chạy. Cùng kỳ cũng là một thức thời vụ mãnh thú, thấy không phải là đối thủ, lập tức liền muốn chạy. Muốn chạy? Ở ta Kim Sí si đại bằng trước mặt nếu để cho ngươi chạy mất, ta còn có gì diện mục làm sư phụ đệ tử? Thấy Cung kỳ muốn chạy, Đại Bàng nơi nào sẽ khiến cho hắn như nguyện, dám ở chỗ này náo sự, liền muốn làm xong bị chấn áp chuẩn bị. Đại Bàng một đôi kim sĩ dùng sức lóe lên, cả người tốc độ lần nữa tăng vọt. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền đuổi kịp Cùng Kỳ. Cung Kỳ, tiếp ta 343 nhất chiêu. Ở Cùng Kỳ tiến nhập chính mình phạm vi công kích sau đó, Đại Bàng thôi động Âm Dương Nhị Khí Bình, hướng về phía phía trước trốn chạy Cùng Kỳ chính là đập xuống giữa đầu. Gây thởm, đây nên chết chim tốc độ thật nhanh. Âm Dương Khí Bình tốc độ nhanh vô cùng. Cùng kỳ căn bản là không có cách né tránh cho nên không thể làm gì khác hơn là xoay người lại cái cứng đối cứng Đu ảnh một đạo tiếng đánh ở bầu trời bên trong văng lên kèm theo cái này tiếng đánh một đạo thân ảnh cũng từ bầu trời bên trong bị đập vào mặt đất làm tiên thiên linh bảoo tao dương nhị khí bình y lực không thể nghi ngờ hơn nữa đại bảng tu vi cũng muốn cao hơn cùng kỳ cùng với cùng kỳ tay không tất sát không có tiện tay pháp bảo tự nhiên bị đại bảng một kích cho xuống ôngùng cùng kỳ thân thể phi thường lớn cho nên rơi xuống đất động tính cũng không nhỏ Cả vùng nhắc lên đếm không hết bụi bẩm, mà cùng kỳ hạ xuống địa phương, cũng xuất hiện rầm rạp đếm không hết khẽ hở, đây là đại địa đều đất ra. con tưởng rằng có bao nhiêu bản lĩnh đâu, như thế không lịch sự đánh, vừa rồi ngươi ở đây đông, à dệ, trên biển không phải rất ngông còn sao. Thấy mình nhất chiêu liền làm xong cùng kỳ, đại bàng lộ ra nụ cười khinh thường. Sau đó trầm rãi hạ xuống, đi tới cả người co giật cùng kỳ bên người. Vừa rồi một kích kia có thể đem cùng kỳ thương không nhẹ, đến bây giờ hắn còn không có tỉnh lại đâu. Cái này cùng kỳ nói như thế nào coi như là hồng hoang dị chủng, hơn nữa trên người của hắn huyết dịch đối với nhân tộc võ đạo cũng phi thường có rừng. Cứ như vậy rất cũng phi thường đáng tiếc, không bằng đưa hắn chân áp tại cái này tổ địa bên trong, nhân tộc hậu bối đệ tử nếu là có thiên tư chắc việc lấy, có thể dùng cùng kỳ máu tới đoán thể, làm cho võ đạo chi lộ đi xa hơn. Nhìn cả người co giật cùng kỳ, đại bàng trong đầu không ngừng suy nghĩ, cuối cùng nghĩ tới một loại tốt vô cùng biện pháp. Pháp lực nhập vào cơ thể mà ra, hình thành một sợi dây từng bộ dạng đem cùng kỳ vướng vàng chói lại. Đại bảng kéo hắn hướng nhân tộc tổ địa đi tới. Dọc theo đường đi, rất nhiều người đều tò mò vây xem con vật khổng lồ này, chính là người này кем chút giết chết bọn hắn tiểu công chúa sao? Hiển nhiên, tiểu công chúa tao ngộ, hiện tại nhân tộc cũng đã biết. Làm đại bàng đem cùng kỳ kéo đến Võ Đạo Thiên Bi bên cạnh thời điểm, đầu tiên là đối với Võ Đạo Thiên Bi cùng kính thi lễ, sau đó khoát tay, đem Võ Đạo Thiên Bi nâng lên, cuối cùng trực tiếp lệnh ở cùng kỳ trên lưng, đưa hắn vĩnh cựu cựn áp. Võ Đạo Thiên Bi làm nghiêm phong làm ra nhân tộc chí bảo, quang phẩm cấp sẽ không thấp vân nửa nhân tộc nhiều năm công đức tầm bộ cộng thêm cùng nhân tộc số mệnh cùng một nhịp thở. Hôm nay võ đạo thiên bi một chút đều không kém gì nhân tộc một món khác trí bảo không động ấn. Thậm chí bởi vì phần lớn người đều học tập võ đạo, có thể dùng võ đạo thiên bi bi lực càng ở không động ấn bên trên. Mà dùng võ đạo thiên bi trấn áp cùng kỳ, cũng là lựa chọn tốt nhất. Lấy võ đạo thiên bi lực lượng cường đại, cùng kỳ chuẩn thánh sơ kỳ thực lực căn bản là không có cách tranh đoạn. Hơn nữa võ đạo thiên bi trên có Nghiêm Phong một tia thần niệm, cùng kỳ một ngày phảng kháng, nhất định sẽ bị Nghiêm Phong phát xuống. Đến lúc đó Nghiêm Phong một cái ý niệm trong đầu là có thể đem phản kháng cùng kỳ triệt để trấn áp. Đây cũng là vừa rồi đại bảng đối với Võ đạo Thiên bi hành lễ nguyên nhân. Ở mới vừa đại bảng đối với Võ đạo Thiên bi hành lễ thời điểm, chính là Thỉnh giáo Nghiêm Phong, đem biện pháp của mình nói cho hắn. Nếu không thì xem như là đại bảng cái này đệ tử thân truyền, cũng không khả năng rời động Võ nói Thiên bi. Chết tiệt nhân tộc, chết tiệt quốc chim, thả ngươi cùng kỳ ra ra đi ra ngoài, bằng không sau này đợi ta thoát khống này, định đưa ngươi nhân tộc huyết tẩy một phen. Cùng kỳ cái kia hẳn a. Thật vất vả tìm được thời cơ từ ngào quảng trong tay chạy ra, kết quả còn chưa có đi ra bao lâu đây, liền lại bị chấn áp thôi. Hơn nữa quan trọng nhất là cùng kỳ không biết, lúc này trấn áp hắn là hồng hoang bên trong thực lực chân chính xếp thứ ba tồn tại. Hơn nữa đến khi hắn một ngày trở thành hôn nguyên đại La Kim Tiên, như vậy hắn có thể khiêu chiến hai vị trí đầu hồng quân cùng Dương My. Cho nên có võ đạo tiên bi trấn áp, trừ phi là nghiêm phong đúng tay, bằng không cùng kỳ đã định trước cả đời này đều chạy không ra được, chỉ có thể vĩnh viễn trở thành nhân tộc tài nguyên. Mà tại phía xa hồng hoang vùng đất nghiêm phong nghe được đại bàng giảng thuật tiền căn hậu quả sau đó, nhất thời ngây ngẩn cả người. Không nói hắn thật vẫn kém chút quên mất, còn có cái này một cái kỳ tình. Bất quá không phải là Đông Hải tam thái tử làm mưa làm gió giết chết thần nông chi nữ, sau đó tinh vệ lấp biển sao. Làm sao đột nhiên biến thành cùng kỳ xuất thế, hơn nữa còn là từ trong Đông Hải chạy đến. Nghĩ vậy, nghiêm phong lập tức bắt đầu thôi toán đứng lên, lại phát hiện cái này hồng hoang hiện tại căn bản cũng không có ngao bính cái này nhân loại. Nói cách khác Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử còn không có sinh ra đâu. Hơn nữa căn cứ đại bàng miêu tả, Nghiêm Phong lập tức nghĩ tới xuyên Việt phía trước thấy một bộ phim. Có ý tứ. Rất có ý tứ. Đang lo người thứ ba đồ đệ đi nơi nào tìm kiếm đâu, không nghĩ tới cái này đưa tới cửa. Hơn nữa nếu như sự tình thuận lợi, như vậy không chỉ là người thứ ba đồ đệ, có thể người thứ tư đồ đệ cũng có thể trực tiếp thu. Nghĩ tới đây, Nghiêm Phong nhất thời lộ ra ý động, đồng thời bắt đầu thôi toán bắt đầu hôn Nguyên Châu xuất thế thời gian nguyên thủy A, Nguyên Thủy Thủy A Xem ra giữa chúng ta thật vẫn không hợp à, vì ta hai cái đệ tử, cái này Hôn Nguyên Châu cũng không cần ngươi quan tâm." Làm Nghiêm Phong thôi toán ra Hôn Nguyên Châu xuất thế thời gian sau đó, nhìn về phía Côn Luân Sơn phương hướng, không khỏi lộ ra một tia đùa bỡn nụ cười. Chương 120, tu vi mở rộng 10 đệ nhất càng. Có gấu bộ lạc, ở thiếu chủ Hiên Viên xuất thế đồng thời sau trưởng thành, nguyên bản bộ lạc thủ lĩnh thiếu điện đem thủ lãnh vị trí chuyển cho con của mình tự Hiên Viên. Đối với công tử Hiên Viên kế thừa bộ lạc thủ lĩnh, những người khác cũng không có ý kiến. Hiền viên tuy là còn trẻ, thế nhưng bất kể là đối với quản lý bộ lạc vẫn là tự thân vũ lực một khối này nhi đều vô cùng quen thuộc. Càng là ở mới mới vừa sinh ra thời điểm thì có tiên nhân đến thu đồ đệ. Hơn nữa người đến danh tiếng to lớn quả thực làm cho cả bộ lạc khiếp sợ. Bởi vì người đến là nhân giáo đại sư huynh Huyền Đô đại pháp sư. Toàn bộ nhân tộc đều biết, nhân tộc có Tam Đại Chỗ Giữa Vương chắc, Thánh Phụ Thánh Mẫu, cộng thêm nhân giáo giáo chủ Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Mà Huyền Đô đại pháp sư chính là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn đệ tử duy nhất. Bây giờ Hiên Viên có thể bị Huyền Đô Đại Pháp sư thu làm đệ tử, tự nhiên nói rõ thiên tư của hắn khẳng định vô cùng cường đại. Mà theo Hiên Viên trưởng thành, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn đem chọn cái có gấu bộ lạc quản lý ngay ngắn có cái, đồng thời không phải đoan nở lớn mạnh. Ở Đông Hải Tổ Địa Thần Nông thị nghe được Hiên Viên chuyện tích sau đó, nhất thời có dự cảm, vị này Hiên Viên thị chính là vị kế tiếp cộng chủ. Lúc này Thần Nông thị ly khai Đông Hải đi tới có gấu bộ lạc, tự mình tiếp kiến rồi Hiên Viên. Một sau khi tiếp xúc Thần Nông thị đại hĩ bởi vì hắn cuối cùng cũng tìm được rồi tiếp nhận chính mình vị trí đại hiển. Từ nay về sau, hiên viên thị liền cùng ở tại thần nông thị phía sau, học tập như thế nào quản lý nhân tộc tất cả sự vụ. Như vậy 3 năm qua đi, hiên viên hoàn toàn nắm giữ nhân tộc tất cả sự vụ. Mà thần nông cũng vui mừng chuẩn bị buông xuống, sau đó chiêu cáo thiên hạ chuyện ngôi cho hiên viên. Mấy năm nay hiên viên thủ đoạn hắn đều thấy ở trong mắt, ở thần nông trong lòng, hiên viên là thích hợp nhất kế thừa cộng chủ vị nhân tuyển. Thiên đạo tại thượng. Hôm nay nhân tộc Thần Nông thị đem nhân tộc cộng chủ chi vị chuyển cho hậu bối đệ tử Hiên Viên thiên nói giám chi. Ở triệu tập nhân tộc đại bộ phận cao tầng sau đó, ở tất cả mọi người nhân chủng giới, Thần Nông đem cộng chủ chi vị chuyển cho Hiên Viên. Ừng ừm. Mà ở Thần Nông thị đem nhân tộc cộng chủ chi vị chuyển cho Hiên Viên sau đó, Thiên đạo có cảm giác, nhất thời một hồi vô biên công đức chi khí từ trên 9 tầng trời hạ. Đây là Thần Nông thị từ Giáng sinh bắt đầu, tỷ như sáng tạo Thần Nông Bách thảo kinh, tỷ như phát hiện ngũ cốc, tỷ như như thế nào phân rõ có độc vật trở, các loại Một điểm một dọn vì nhân tộc tích lũy công đức, cùng phục hy giống nhau, bây giờ có thể nói là duy nhất toàn bộ cho hắn. Anh, theo công đức chi khí vào cơ thể, thần nông thị tu vi cùng phục hy giống nhau, đều đang nhanh chóng tăng lên lấy. Rất nhanh thì đột phá đến đại la kim tiên cảnh. Tu vi căn bản không có đình chỉ, còn đang không ngừng tăng lên, đại la kim tiên trung kỳ, đại la kim tiên đỉnh phong, chuẩn thánh sơ kỳ, chuẩn thánh trung kỳ, chuẩn thánh đỉnh phong. Cùng lúc đó, ở thần nông thị đột phá đến chuẩn thánh thời điểm, tiếp trước đế ký ức cũng thấy tỉnh lại. Mà Thần Nông lúc này tu vi cùng Phục Hy giống nhau, đều là Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiên phía dưới người mạnh nhất. Mà Thần Nông thị trứng đạo sau đó, Nghiêm Phong cùng Nữ Hoa cũng hiện thân, đương nhiên lần này còn có hậu thổ. Cùng lúc đó, ở chân trời lại có một đạo thân ảnh bay tới, chính là đã chứng đạo Thiên Hoàng Phục Hy. Chúc mừng Hoàng đệ công đức viên mãn, có thể cùng ta cùng nhau đi trước hỏa vận động tính tu, ta coi như là có một cái bạn. Phục Hy chứng kiến Thần Nông thị sau khi trứng đạo cười ha ha một tiếng, một chút cũng không để ý đối phương trước kia thân phận. Đa tạ hoàng huynh, nhiên cùng nhau đi tới. Đễ Giang, không phải, là Thần Nông hướng về phía phục Hy một tập tay, xem như là chính thức từ bỏ tổ Vu thân phận. Từ nay về sau hắn đúng là địa hoàng Thần Nông. Đương nhiên tuy là thân phận thay đổi, thế nhưng cảm tình là không có thay đổi, có thời gian hắn tự nhiên sẽ đến huyết hải trong luân hồi lãng khách. Ở nơi đó còn có lấy hắn những huynh đệ khác tỉ muội. Nhân tộc Thần Nông thị gặp qua thánh phụ thánh mẫu. Trước kia muội phu biến thành bây giờ cha đẻ, Thần Nông thị cũng hiểu được có chút là lạ thế nhưng lệ không thể bỏ, nên như thế nào vẫn là muốn thế nào. Bây giờ hắn không phải vu tộc đế giang, mà là nhân tộc thần nông thị. Không cần đa lễ, người ta trong lúc đó không cần như vậy, nghĩ thế nào tới làm sao tới. Nghiêm phong cười ha ha một tiếng, hướng về phía phục hy khoát khoát tay. Không được, lễ không thể bỏ, bây giờ có thể tiếp tục sống ở giữa thiên địa này cũng là thánh phụ thú bút, thần nông thị sao dám vượt quá. Thần nông thị lắc đầu, không đồng ý nghiêm phong ý kiến. Nghiêm phong thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, thật đúng là cố chấp A. Cùng lúc đó, ở thần nông công đức viên mãn thời điểm. Đại bàng bên kia cũng có một đoàn công đức từ phía trên nhi hàng, đem các loại công đức toàn bộ luyện hóa sau đó, một luồng khí tức kinh khủng từ đại bảng trên người bộ phát ra. Không hay không, đại bàng cũng cùng khủng tuyên giống nhau, từ chuẩn thánh trung kỳ tiến nhập thức đo hậu kỳ. Ken, chúc mừng tốc chủ độ đệ đại bàng đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ, ngẫu nhiên thưởng cho tu vi mở rộng độ 10. Ken, chúc mừng ký chủ tu vi mở rộng độ đạt được 100%. Ken, ký chủ gần tấn cấp, lần này tấn cấp động tĩnh khá lớn, mời ký chủ tìm một chỗ không có người. Ở đại bằng đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ thời điểm, một giọng nói ở nghiêm phong trong đầu nhở tới. Lần này ngẫu nhiên đến dĩ nhiên là tu vi mở rộng độ, hơn nữa lập tức phải lên cấp. Nghiêm Phong biết, lần này tấn cấp liền đại biểu hắn chính là bước vào đại La Kim Tiên đỉnh phong. "Hệ thống, tạm thời đừng lo cấp bách, chờ ta bên này xử lý tốt sau đó mới khẩn cấp." "Không. Không. Ken, ký chủ tùy thời có thể tuyển trạch tân cấp." Kiềm chế giây kích động của mình chi tâm, Nghiêm Phong ánh mắt lần nữa nhìn về phía thần nông thị. Thần nông thị Bây giờ ngươi có thể cùng phục hy thị cùng đi hỏa vận động bên trong tính tu, nếu như có rỗi rảnh, nhớ ký trở về địa phủ nhìn. Nghiêm Phong cố nén muốn đột phá tâm tình, tiếp tục đối với Thần nông phân phó nói: "Là, Cẩn tuân Thánh phụ pháp chỉ." Thần nông thị cung kính nói: "Sư tôn." Đại bàng chưa có trở lại Bồng Lai đảo, hắn một mực thần nông chi nữ bên người. Bây giờ đột phá đến chuẩn Thánh hậu kỳ, vững chắc về sau liền đi ra. Không tệ không tệ, xứng đáng là đệ tử của ta, ngươi và Khổng Tiên huynh đệ hai người bây giờ cũng đã là chuẩn Thánh hậu kỳ đại năng. Mà ta gần tấn cấp, đến lúc đó Hồng Hoang bên trong liền cần hai ngươi nhiều người nhiều chân chạy. Nghiêm Phong quan sát một chút đại bảng sau đó, vô cùng hài lòng gật đầu, đồng thời đem một tin tức nói cho đại bàng. Chúc mừng Sư Tôn. Quả nhiên, đại bảng nghe xong cả kinh. Sư Tôn bây giờ đã là chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại, chiến lực càng là vô địch khắp thiên hạ, bây giờ sau khi tấn cấp, sợ là muốn trở thành cùng thánh nhân một dạng hỗn nguyên đại la kim tiên tu vi. Thật không biết sau khi tấn cấp Sư Tôn thực lực biết đáng sợ đến cỡ nào. Ân, việc này ngươi thông báo một chút khủng là có thể. Nguyên Phong sau khi phân phó xong, liền mang theo Nữ Hoa cùng Hậu thổ lý khai. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn lên cấp. Cùng Tiên sư Tôn sư nương, cùng Tiên Thánh phụ Thánh mẫu. Chương 121, chuẩn đề tiểu tâm tư phần 2. Phương Tây, Linh Sơn chi thượng. Sư Minh, tiếp tục như vậy không được a, ngươi cũng thấy đấy, cái này Tam hoàng công đức là cường đại cỡ nào. Cái này Thiên hoàng cùng Địa hoàng chi sư công đức, trực tiếp khiến cho Viêm đế hai vị kia đệ tử từ chuẩn thánh trung kỳ tấn cấp đến chuẩn thánh hậu kỳ. Nếu như môn hạ của bạ quạ chúng ta được Ít nhất cũng có thể từ Đại La Kim tiên khẩn cấp đến chuẩn thánh A. Mắt thấy khổng tuyên cùng Đại Bàng lập tức đều từ chuẩn thánh Trung Kỳ tấn cấp đến chuẩn thánh Hậu Kỳ, chuẩn đề cái kia đỏ mắt A. A di Đà Phật, nhưng là sư đệ, bây giờ nhân hoàng chi sư đã là lao tử đồ đệ huyền đô, chúng ta chính là muốn cấp cũng không giành được A. Tiếp dẫn cũng vô cùng bất đắc di A, cái kia công đức, hắn cũng muốn. Tam hoàng công đức không giành được, lẽ nào ngũ đế công đức còn không giành được sao? Chuẩn đề y vị thâm trường nói rằng sư đệ ngươi là nói 133 thông thiên tiếp dẫn cả kinh sau đó trong lòng có chút ý động Chỉ là, tam thanh bên kia. Tuy là trong lòng có chút ý động thế nhưng tiếp dẫn vẫn còn có chút lo lắng tam thanh bên kia, dù sao bên kia nhưng là có ba cái thánh nhân A. Ha Haha, sư huynh ngươi đây liền không cần lo lắng, bây giờ tam thanh đã sớm phân liệt, chúng ta chỉ cần tìm được nguyên thủy cái tên kia, sau đó cùng hắn thương nghị một chút, bức bách thông thiên giao ra ngũ đế chi sư vị trí, cái kia chính là một cái thông thiên không đáng để lo. Hơn nữa lao tử bên kia đã được đến nhân hoàng chi sư. Nói vậy cũng sẽ không để ý chính là Ngũ Đế chi sư công đức. Chuẩn Đề cười hắc hắc, lộ ra gian trá nụ cười. Tiếp dẫn nghe xong phi thường ý động, cảm thấy việc này có thể thực hiện. Hai huynh đệ liếc nhau sau đó, lập tức lên đường đi trước Côn Luân Sơn. Lần này bởi mục đích không đơn thuần, cho nên hai cái cũng không có đại trường kỳ cổ đi trước Côn Luân Sơn, mà là len lén vào thôn, bắn súng không muốn. Côn Luân Sơn, Ngọc Thanh cung bên trong. Hai người các ngươi chạy đến ta Côn Luân Sơn không biết có chuyện gì. Nguyên Thủy nhàn nhạt nhìn Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn. Đối với cái này hai cái khắp nơi tới đông phương tống tiền mặt hàng, Nguyên Thủy đồng dạng không có cảm tình gì. Chúng ta cũng không vòng vo vò. Nguyên Thủy, người đối với nhân tộc Ngũ Đế Chi Sư lẽ nào cũng không sao ý tưởng sao. chuẩn đề đi thẳng vào vấn đề, nếu là hắn cùng Nguyên Thủy vòng vo vò, sợ rằng nói mấy năm cũng không nhất định có kết quả. Các ngươi có ý tứ? Nguyên Thủy nhúng mày. Ngươi cũng chứng kiến Tam Hoàng Chi Sư công đức là như thế nào khổng lồ Tuy là Ngũ Đế Chi Sư công đẹp bi không hơn Tam Hoàng, thế nhưng vậy cũng không thể coi thường Mà thông thiên một người liền chiếm cư 5 cái danh ngạch, nghĩ đến ngươi cũng tâm lý khó chịu a Chuẩn đề cười ha ha. Thì tính sao, đây là viêm đế cái tên kia cho, chúng ta ở trong tay hắn lại không giành được, tên kia thực lực nhất định chính là bí mật. Nguyên Thủy thì như thế nào không muốn tranh đoạt ngũ đế chi sư vị trí. Thế nhưng làm gì được thực lực không cho phép à? Đối mặt cái tên kia, Nguyên Thủy hiện tại tối thiểu tự biết mình. Đánh bất quá chỉ là đánh không lại. Viêm đế tên kia chúng ta không có cách nào, thế nhưng thông thiên nơi đó, khả năng liền không a Chuẩn Đề thấy Nguyên Thủy không nghĩ thông, chỉ có thể cố ý chỉ điểm một câu. "Các ngươi là nói?" Nguyên Thủy nghe vậy nhất thời sửng suốt, sau đó rất nhanh phục hồi tinh thần lại, chuẩn Đề lời nói hắn hiểu được, cho nên có điểm tâm động. "Thế nhưng một ngày chúng ta tranh đoạt Thông Thiên danh nghịch, Viêm Đế bên kia làm sao bây giờ?" Nguyên Thủy sau đó lại lo lắng hỏi. "Ngươi nghĩ nhiều rồi, lấy Thông Thiên tính tình, nếu như là bị người bức bất đắc dĩ xuất ra danh nghịch, hắn làm sao sẽ đến chỗ Tuyên Dương đâu, chỉ biết buồn bực ở trong bụng." Chuẩn Đề một bộ ta vô cùng rõ ràng Thông Thiên tính cách dáng vẻ. Nguyên Thủy nghe xong, gật đầu, điểm này hắn đến lúc đó biết. Sau khi chuyện thành công, ta muốn hai chỗ. Còn không có động thủ đâu, Nguyên Thủy mà bắt đầu muốn chia của. Không có vấn đề, chúng ta cũng chỉ cần hai chỗ có thể. Trần đề mặt ngoài cười hắc hắc, nội tâm cũng là chẳng đáng, còn huynh đệ đâu, hạ thủ thật tác động hai người chúng ta mới chỉ muốn hai cái. Người cái này đều là tam thanh Nguyên Thủy dĩ nhiên cũng như vậy tham lam, hãm hại bắt đầu huynh đệ không chút nương tay, cũng may ta phương Tây không có người tuyệt tình như vậy nhân. Ấn, như vậy rất tốt Cứ như vậy thông tiên sư đệ có một chỗ cũng là không sai. Nguyên Thủy cười ha hả gật đầu, một bộ vô cùng hài lòng dáng vẻ. Nhìn chuẩn đề cái này hồng hoang đệ nhất không muốn thể diện nhân đều kém chút cam bái hạ phong. Không. Thực sự là không biết xấu hổ a người khác năm cái danh ngạch, bị cấp chỉ còn lại có một cái, người cái này làm sư huynh còn đắc chí có hai cái, thật là vô độc bất trượng phu à. Ba người thương lượng một chút sau đó, liền cùng nhau dắt tay nhau đi tới kim ngao đảo. Kế tiếp tự nhiên là một hồi đi bức lợi dụng. Thế nhưng lấy Thông Thiên tính cách làm sao có thể nhìn được. Lúc này bày lên Chu Tiên kiếm trận, trực tiếp cứng rắn đối Nguyên Thủy, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn ba người. Kết quả Hồng Quân lời nói đúng vô cùng, không phải tứ thánh không thể phá, cho nên Nguyên Thủy, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn ba người cầm Chu Tiên kiếm trận một chút biện pháp cũng không có. Cho nên chỉ có thể lão náo ai về nhà nấy. Chỉ là Nguyên Thủy sắc mặt vô cùng kém cỏi, tâm lý đã đem Thông Thiên hận đến nha nha. Quá không nể mặt mũi, hôm nay bị Thông Thiên như vậy mất hết mặt mũi, ngày khác nhất định phải lấy lại danh dự. Chỉ là Nguyên Thủy cũng không suy nghĩ một chút, nếu như không phải của hắn tham lam, như thế nào lại khiến cho thông thiên rơi xuống ra mặt hắn đâu. Bất quá có người à, chính là như vậy, ngược lại mình là không có sai, có lỗi đều là người khác. Mà ở thông thiên đại chiến Nguyên Thủy, chuẩn đề cùng tiếp dẫn thời điểm, lão tử là cảm ứng được, chỉ bất quá hắn không có đi để ý tới. Mà hậu thổ nữ hoa cùng nghiêm phong đâu, bọn họ là không cảm ứng được. Bởi vì bọn họ đã tới thời kỳ hốn độn ở chỗ sâu trong, hệ thống đều nói động tính sẽ không nhỏ. Cho nên Nghiêm Phong tự nhiên cẩn thận một điểm tới hai. Bốn đến thời kỳ hốn độn ở chỗ sâu trong, khi đó coi như có gì động gì, những người khác cũng không cảm giác được. "Phu quân, ngươi thật sự có nắm chặt tấn cấp Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiên sao?" Nữ hoa cùng hậu thổ vẫn tương đối lo lắng. "Không có Hồng Nông tử khí, cũng không phải Tam thi chứng đạo, lẽ nào phu quân của bọn hắn muốn dĩ lực chứng đạo không thành?" Thế nhưng, dĩ lực chứng đạo nhưng là liền bản cổ trí tôn đều không thể đạt thành phương thức, phu quân của bọn hắn có thể hoàn thành sao? "Yên tâm đi, không có vấn đề." Nghiêm Phong phất tay một cái biểu thị vấn đề không lớn. Hắn đi là Dĩ Lực Chứng Đạo con đường, thế nhưng hắn cũng không giống như bản cổ giống nhau, cần khai thiên tích địa. Hắn chính là có hệ thống nam nhân, chỉ cần điểm kích thăng cấp, như vậy một cách tự nhiên sẽ tấn cấp Hỗn Nguyên Đại là Kim thiên. Hơn nữa còn là Dĩ Lực Chứng Đạo phương thức. Chương 122, Dĩ Lực Chứng Đạo, quét ngang hôn Nguyên cảnh thứ 3. Ken, có hay không tuyển trạch tấn cấp? Tuyển trạch tấn cấp. Ken, ký chủ tuyển trạch tấn cấp, hiện tại tấn cấp bắt đầu. Thời kỳ hỗn độn bên trong, Nghiêm Phong ngồi xếp bằng, Nữ oa cùng Hậu thổ hai người song song vì hắn hộ pháp. Đáng tiếc duy nhất chính là đi vội vội vàng vàng, quên mang theo hy Hòa còn có thưởng hy hai người bọn họ. Mà ở Nghiêm Phong tuyển trạch lên cấp thời điểm, thân thể hắn nhất thời phát sinh biến hóa. Vô cùng vô tận hỗn độn chi khí mãnh liệt tiến nhập Nghiêm Phong thân thể. Giờ khắc này, Nghiêm Phong cả người bất kể là thân thể vẫn là linh hồn cũng bắt đầu thoa biến. Linh hồn của hắn đang không ngừng đề cao, bên trong thân thể bất kể là thân thể cường độ, vẫn là phát lực cũng đang tăng nhanh như gió. Có thể nói là tinh khí thần ba phía ở tề đầu thịnh tiến. Cứ như vậy một lát sau, Nghiêm Phong tinh khí thần đã tăng lên một thành. Nhất niên trôi qua, 2 năm trôi qua, 10 năm trôi qua. Đột nhiên, Nghiêm Phong đỉnh đầu xuất hiện một đạo thiên đạo gông xiềng, đây là dĩ lực chứng đạo đều phải đối mặt thiên đạo giáng buộc. Đọc mười quá khứ, tự nhiên thành công, không độ được vậy sẽ phải thân tử đạo tiêu. anh, Sau đó sẽ thiên đạo gông xiềng giáng lâm một khắc kia, Nghiêm Phong trên người đột nhiên buộc phát ra lực lượng vô địch, trực tiếp đem cái này thiên đạo gông xiềng đánh nát. Cái này quái nhiễu vô số đại năng nan để cứ như vậy bị Nghiêm Phong giải quyết không phải phải nói là bị hệ thống cho giải quyết hết đồng thời thời kỳ huốn độn trong nghiêm phong cả người khẽ động một vũ khí tức kinh khủng hướng ra phía ngoài tản mắt ra sau đó toàn bộ thời kỳ huốn độn nhất thời bắt đầu đại biến cũng không biết nơi nào nô ra mây tía mấy trăm ngàn cái ba vạn dặm đều phòng chừng quá Nếu như không phải thời kỳ huốn độn bên trong sợ là toàn bộ hồng hoang đều phải bị cổ tử khí này bao trùm mà những cái này mây tía thì là điên cuồng dũng mãh vào nghiêm phong trong cơ thể chắc không được nói với tính co chút lớn liền cái này không biết bao nhiêu nước dặm mây tía Sợ là toàn bộ hồng hoang đều muốn kinh đông. Còn lại thánh nhân coi như động tính lớn hơn nữa cũng liền ba vạn giảm mà thôi. Nơi nào giống như nghiêm phong, lấy ước tới tính toán. Mà Tu Vi đạt được hốn nguyên đại là kim tiên hậu thổ cùng nữ hoa lại có điểm không thể chịu được nghiêm phong trên người cái kia tự nhiên buộc phát ra khí tức. Cái này, phu quân đột phá thành công. Nữ hoa giật mình nhìn nghiêm phong. ân không có sai, chỉ là động tính này thật là quá lớn, bọn ta sớm đã thành thánh, thế nhưng ở phu quân trước mặt, vẫn là lực không hề bắt ta hậu thổ cũng phi thường giật mình Không biết qua bao lâu sau đó, Nghiêm Phong rốt cục đột phá xong rồi. Ken, chúc mừng ký chủ tấn cấp hôn nguyên đại La Kim Tiên. Ken, trước mặt ký chủ Tu Vi mở rộng độ hôn nguyên đại La Kim Tiên 8%. 8. Hệ thống, kiểm tra ta bảng sở kỳ hiệu. Sau khi đột phá, Nghiêm Phong không kịp chờ đợi tra xem thuộc tính của mình bảng. Hắn cũng muốn nghe một chút hệ thống đánh giá, hôm nay tự có rất mạnh. Tính danh, Nghiêm Phong, viêm đế. Tu Vi, hôn nguyên đại La Kim Tiên mở rộng độ 8%. 8. nên móng Tiên tiên đoàn thứ nhất hôn độn chi hỏa, mở rộng độ 14%. 6. Hỏa chi pháp tắc giai đoạn thứ tư thời kỳ hôn độn thần hỏa mở rộng độ 7%. 6. Không gian pháp tắc giai đoạn thứ 3 không gian lĩnh vực mở rộng độ 10%. Nam Thời gian pháp tắc giai đoạn thứ ba lĩnh vực thời gian mở rộng độ 3%. 9. Pháp bảo, thượng phẩm tiên tiên linh bảo hỏa linh châu luyện hóa mở rộng độ 100%. Hôn độn chi bảo hôn độn châu luyện hóa mở rộng độ 73%. 8. Hôn độn trí bảo 36 phẩm hôn độn thanh liên luyện hóa mở rộng độ 100%. Tiên thiên chí bảo hỏa linh châu tiến hóa mở rộng độ 37%. 2. Năng lực, hỏa độn thuật mở rộng độ 100%, liệt diễm phần thiên mở rộng độ 100%, đế đạo thần quyền đệ tam thức mở rộng độ 62%. 7. Công pháp, đại ngũ hành âm dương chân kinh đệ tứ tầng mở rộng độ 32%. 8. Vật phẩm, Tam quang thần thủy, thiên thiên linh căn hoàng trung lý. Đạo tràng Tam Tiên Đạo giai đoạn thứ 2 tiến hóa mở rộng độ 13%. 6. Thực lực tổng hợp, thiếu niên, dĩ lực chứng đạo, mới vào hôn Nguyên Đại La Kim Tiên ngươi cũng đã có thể quét ngang hết thể hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, chỉ cần không phải chọc tới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, thiên đạo, ngươi có thể ở Hồng Hoang đi ngang. Quét ngang hết thể hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Chứng kiến hệ thống đánh giá, Nghiêm Phong cái kia vui vẻ à, đến khi nhiều như vậy thời gian, rốt cục có thể hoành hành vô kỵ. Chờ, các loại, còn giống như có hai người không ở trong phạm vi này hệ thống, hợp đạo sau này Hồng Quân còn có bây giờ Dương Mi là mặt trên tu vi. Hai người kia có thể không thể quên. Ken, Hồng Quân hợp đạo về sau đã đặt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong, mượn toàn bộ thiên đạo chi lực, có thể phát huy ra nửa bước Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên tình trạng. Nửa bước Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên? Đó là cái gì cảnh giới? Còn có đẳng cấp này vừa nói, Nghiêm Phong một ngộng, nửa bước là vài cái ý tứ. Kia nửa bước là coi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đẳng cấp đầu, vẫn là coi Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên đẳng cấp à? Ken Nửa bước Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, cũng chính là thực lực so với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong mạnh mẽ, nhưng là vừa không đạt được hốn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên uy lực, cho nên mới xưng hô như vậy. Thế nhưng nói tỉ mỉ, nửa bước hốn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên vẫn là thuộc về Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên phạm chủ. Hệ thống trả lời khiến cho Nghiêm Phong thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần vẫn còn ở Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên giai vị là tốt rồi, cứ như vậy, hắn cũng sẽ không cần sợ 530 hồn quân, có thể với hắn bẻ đấu lực tay. Dương Mi đâu? Tiếp cận cái này Nghiêm phong lại hỏi Dương mi Ken, Dương mi cùng Hồng quân Tu Vi giống nhau, đều là hôn nguyên đại La Kim Tiên tột cùng thực lực, nếu như cũng không mượn thiên đạo chi lực, như vậy Dương mi hơn một chút, chỉ là hắn không thể mượn toàn bộ thiên đạo chi lực. a thì ra là thế. Nói như vậy, không mượn thiên đạo chi lực là Dương Mi mạnh mẽ, mượn thiên đạo chi lực chính là Hồng quân mạnh. Còn có A hệ thống, cái này hôn nguyên vô cực đại La Kim Tiên sẽ cùng với thiên đạo sao? Đây là Nghiêm phong nhất quan hệ hỏi. Ken, cái này hồng hoang thế giới thiên đạo chỉ có Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên trình độ. Hệ thống trả lời khiến cho Nghiêm Phong sừng suốt, sau đó như có điều suy nghĩ. Đối với thế giới khác, Nghiêm Phong tin tưởng nhất định là tồn tại. "Ân, ta hiểu được, thảo nào nói chỉ cần không phải chọc tới Thiên Đạo hoặc là hôn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên ta có thể ở Hồng Hoang bên trong đi ngang. Thì ra ta thực lực bây giờ đã có thể cùng bọn họ tương đề tỉnh luận a." Nghiêm Phong nội tâm bơ thoải mái tụ cùng. Dĩ lực chứng đạo không hổ là tối cường pháp môn, mới chứng đạo là có thể quét ngang toàn bộ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cũng không tính đồng cấp vô địch ta. Nói không chừng đến hôn nguyên Đại La Kim Tiên tột cùng thời điểm, còn có thể vượt cấp mà chiến, khiêu chiến hôn nguyên vô cực Đại La Kim Tiên. chương 123, Chiến Dương Mi Phu quân, ngươi thành công. Phu quân, ngươi thực lực bây giờ như thế nào? Làm nghiêm phong mở mắt phía sau, nữ hoa cùng hậu thổ cùng tiến lên trước, qua đây quan tâm rõ hỏi. Haha, ha, ta thành công, hơn nữa trước nay chưa có tốt, đồng thời, ta là dĩ lực chứng đạo, cho nên cho dù là hồng quân hiện tại cũng không phải là đối thủ của ta Nếu như mượn toàn bộ thiên đạo chi lực, có thể có thể cùng ta chia 5 năm A. Nghiêm phong cũng hết chỗ chê tự mãn, đem thực lực của chính mình cùng nửa bước hốn nguyên vô cực Đại La Kim Tiên nói thành chia 5 năm. Thực sự, hậu thổ cùng nữ hoa cả kinh. Đừng xem các nàng đã thành thánh, đồng thời có hốn nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ cùng trung kỳ tu vi. Thế nhưng các nàng đối mặt hồng quân thời điểm, vẫn như cũ có loại nhìn không ra đối phương sâu cạn cảm giác. Kỳ thực chân chính so sánh, hốn nguyên Đại La Kim Tiên từng cái tiểu giai đoạn lệnh đều vô cùng khổng lồ mà hậu thủ cùng nữ hoa các nàng một cái sơ kỳ một cái trung kỳ, nguyên vốn phải là chênh lệch lớn vô cùng. Thế nhưng ở thiên đạo chi lực dưới sự trợ giúp, cái chênh lệch này lại vô hạn rút nhỏ. Thiên đạo thánh nhân lại nói tiếp cũng chính là thiên đạo chi hạ thánh nhân, đối lập bắt đầu chân chính đại là kim tiên tự nhiên muốn yếu đi rất nhiều. Hơn nữa mỗi vi thiên đạo thánh nhân đều có thể tiếp được thiên đạo chi lực, cứ như vậy liền có vẻ một cái tiểu giai đoạn chênh lệch thì không phải là rõ ràng như vậy. Thế nhưng bất kể là hậu thổ vẫn là nữ hoa, hoặc là còn lại thánh nhân Các nàng có thể mượn thiên đạo chi lực có thể sánh bằng hồng quân ít hơn nhiều. Cho nên tự nhiên cũng liền quan sát không đến hồng quân sâu cạn. Đương nhiên là thực sự, cho nên các ngươi bây giờ có thể yên tâm sống nếu ai dám khi dễ các ngươi, trực quan tiến lên đánh hắn. Nghiêm phong cười ha ha một tiếng, một bộ thổ phỉ lưu manh đầu tử dáng vẻ, một chút cũng không có hốn nguyên đại là kim tiên nên có dáng vẻ. Phốc phốc. Hậu thổ cùng nữ hoa bị nghiêm phong cái dạng này trọc cười. Thế nhưng bọn họ cũng biết nghiêm phong lời nói là thật siu siu. Đang ở Nghiêm Phong cùng nữ hoa còn có hậu thổ nói chuyện trời đất thời điểm, hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Một vị trong đó là Hồng Quân, còn như một người nữ hoa cùng hậu thổ không biết. Thế nhưng Nghiêm Phong nhận thức, năm đó ở Long Hán đại kiếp thời điểm nghiêng mắt nhìn qua lướt mắt, cái này nhân loại chính là Dương mi Hai người đều là bị Nghiêm Phong đột phá tạo thành động tinh hấp dẫn tới được. Còn lại thánh nhân thực lực thấp, không cảm giác thời kỳ hốn độn chỗ sâu độc tính, thế nhưng không có nghĩa là hai vị này không cảm giác ra. Nguyên lai like là viêm đế đạo hữu Hồng Quân ở chỗ này cùng hạ đạo hữu dĩ lực chứng đạo thành công, hoàn thành không người hoàn thành hành động vĩ đại. Nguyên bản Hồng Quân còn tưởng rằng là ai đó, không nghĩ tới dĩ nhiên là Nghiêm Phong. Hắn nói sao? Nguyên bản không thể phá vỡ không người nào có thể ta Thiên đạo gông xiềng làm sao dễ dàng như vậy đã bị người đánh nát. Nếu như là Nghiêm Phong lời nói hắn liền không kỳ quái. Làm dĩ thân hợp đạo, Thiên đạo đại ngôn nhân, Thiên đạo đánh xuống gông xiềng hắn tự nhiên biết. Dĩ lực chứng đạo. Mà Dương Mi nghe được Hồng Quân lời nói phía sau, kinh hô thành tiếng. Hắn đi lộ số cùng Hồng Quân không sai biệt lắm đều không phải là tối cường dĩ lực chứng đạo. Bây giờ nghe được Nghiêm Phong là dĩ lực chứng đạo, nhất thời chiến ý trong lòng không thể tránh khỏi bộc phát ra. Hắn cũng muốn nhìn, dĩ lực chứng đạo đến tột cùng cường đại đến mức nào. Viêm Đế đạo hữu, tại hạ Dương Mi, có thể hay không chỉ giáo một phiền? Nghĩ đến liền làm, Dương Mi không trần chờ chút nào. "Hữu nghị, ta cũng đang muốn xem thử một chút dĩ lực chứng đạo sau đó thực lực của ta như thế nào đây." Nghiêm Phong cười gật đầu, tuy là hệ thống nói thực lực của hắn đã quét ngang vô địch, thế nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu? vẫn là phải tìm cá nhân thử một lần. Mà bây giờ Dương Mi nếu dẫn đầu mở miệng trước, tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Như vậy rất tốt. Hồng Quân ở một bên nghe được Nghiêm Phong đáp ứng rồi, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, cung phi thường chờ mong hai người chiến đấu. Hắn biết, nếu như chính mình không mượn Thiên Đạo chi lực lời nói, là đánh không lại Dương Mi. Người này bản thể là một cái không tâm dương Liễu cây không gian pháp tắc lĩnh ngộ vô cùng khắc sâu, chính mình những cái này tiền tiên chí bảo đối với hắn sợi không hề có tác dụng. Mà Hóa Ngọc Điệp mặc dù là hỗn độn linh bảo, Thế nhưng hắn căn bản không cụ bị một chút lực công kích. Bần đạo thành đạo trước đây, xin mời đạo hưu xuất thủ trước ca. Dương Mi thấy nghiêm phong đáp ứng rồi, nhất thời ưa thích chân mày khiến cho nghiêm phong xuất thủ trước. Như vậy, tại hạ từ chối thì bất kính. Nghiêm phong điểm gật đầu đáp ứng, không có từ chối. Đang để cho nữ hoa cùng hậu thổ ly khai xa một chút sau đó, hắn động thủ. Vừa ra tay, chính là thời kỳ hốn độn thần hỏa. Vâng anh! Kinh khủng thời kỳ hốn độn thần hỏa từ nghiêm phong trên thân thể ra Sau đó hóa thành từng đạo hỏa diễm vòng xoáy vây quanh thân thể hắn không ngừng xoay tròn. Đế đạo thần quyền đế hỏa hoàn thế. Vô cùng thời kỳ hôn độn thần hỏa thật nhanh hướng về Nghiêm Phong nắm đấm bên trên ngưng tụ đến. Ở hỏa chi pháp tác đột phá đến giai đoạn thứ tư, lĩnh ngộ thời kỳ hỗn độn thần hỏa sau đó. Đế đạo thần quyền thức thứ nhất uy lực ngâng cao một bước, thậm chí so với đệ nhị thức truy tinh lãng nguyệt đều cường đại không ít. Trong nháy mắt kế tiếp, ngưng tụ xong tất thời kỳ hỗn độn thần hỏa hóa thành như mạn thiên tinh thần một dạng dấu quyền về Dương Mi. Thời kỳ hỗn độn thần hỏa, thật là mạnh uy lực. Tốt huyền Diệu chiêu thức Dương mi thấy thế vẻ mặt bạo phát ba cái than phục đây chính là thời kỳ hốn độn thần hỏa A, Mặc dù là trước đây 3.000 thần ma trong hỏa chi thần ma cũng vẹn vẹn chỉ là nắm giữ đại nhật Kim Diễm không nghĩ tới người này Dĩ nhiên nắm giữ thời kỳ hốn độn thần hỏa không hổ là viêm đế tên a không gian thuốn vẹ theo dương mi hét lớn một tiếng thời kỳ hốn độn bên trong nhất thời xuất hiện một đạo không gian chi môn sau đó chỉ thấy vô tận thời kỳ hốn độn thần hỏa dấu quyền vọt vào không gian chi muôn ở giữa là một chiêu này Xem ra Dương Mi cũng không dám chút nào coi thưởng, tốt lắm, à, vừa lên tới liền dùng tới cái chiêu. Một bên Hồng Quân Long mày nhíu lên, có chút kinh ngạc Dương Mi vừa lên tới liền toàn lực ứng phó. Phải biết rằng trước đây không gian này thôn phệ nhưng là cùng chính mình đánh thật lâu sau mơ yêu bộ phát ra. Cũng là chiêu này không gian thôn phệ, đem chính mình tất cả tiên thiên chí bảo cho nuốt vào. Hân. Nghiêm Phong bên này, thấy Dương Mi phóng xuất ra một đạo không gian chi môn, chính mình thời kỳ hỗn độn thần hỏa dấu quyển dĩ nhiên toàn bộ vọt vào không gian chi môn biến mất vô ảnh vô tung. Thầm nghĩ Dương mi lợi hại. Bất quá hết không gian pháp tác, hắn cũng sẽ không sợ. Không gian cầm cố. Sau một khắc, nghiêm phong nhắm ngay Dương mi trước mặt không gian chi môn dùng sức nắm chặt nâng. Cương đại vô cùng không gian chi lực trong nháy mắt hàng lâm ở không gian chi môn bên trên, sau đó lấy phi thường thô bạo thủ đoạn, trực tiếp đem không gian chi môn cho giam lại. Sau đó lần nữa vung tay lên, không gian chi môn nhất thời hóa thành cho bụi. chương 124, hồng hoang đệ nhất nhân. Đệ nhất cảng. Không xong không tốt. Không nghĩ tới Viêm Đế đạo hữu lợi hại như vậy, không chỉ có lĩnh ngộ thời kỳ hỗn độn thần hỏa, lại vẫn tinh thông không gian phát tắc, đồng thời còn lĩnh ngộ thâm hậu. Không gian thôn phệ bị hủy, Dương Mi biến sắc, sau đó không chút do dự trực tiếp lợi dụng không gian phát tắc trốn vào hư không, tránh ra đập vào mặt vô tận thời kỳ hốn độn thần hỏa dấu quyền. Sau một khắc, Dương Mi xuất hiện ở một địa phương khác. Nhưng mà khiến cho hắn sợ hết hồn hết vía là, tại hắn xuất hiện sát na, cái này Viêm Đế đã phát hiện tung tích của hắn. Đế đạo thần quyền không gian nghiên diện. Lớn vô cùng dấu quyền lần nữa từ nghiêm phong thủ thương công ra tới cùng lúc đó dấu quyền chỗ đi qua không gian bắt đầu đổ nát tiến di diện một chiêu này đối phó tinh thông không gian pháp tác nhân hữu dụng nhất không gian đều tiêu diệt ngươi thì như thế nào lợi dụng không gian quả nhiên sau một khắc Dương mi sắc mặt thay đổi hắn phát hiện hắn không cách nào nữa trốn vào hư không đào tàu chỉ có thể cứng rắn bằng nhiều năm như vậy nghiên cứu mới tới mới từ chi cũng có thể thử xem vi lực của hắn mắt thấy không cách nào trốn vào hư không Dương mi cũng không chuẩn bịẽ sau một khắc Cả người pháp lực tôi động, không chỗ nào không có mặt không gian pháp tắc đã ở trong nháy mắt ra chỉ đến trên người của hắn. Nếu không cách nào trốn vào hư không, như vậy ta liền lấy không gian chi lực đối kháng không gian của người chi 943 lực, xem ta không gian phong bạo. Vậy anh! Theo Dương mi phát động công kích, sau một khắc, hắn xung quanh phương viên mấy trăm ngàn dặm bên trong, không gian bắt đầu đổ nát. Sau đó từng cổ một Long quyển phong ở không gian bên trong thành hình, đó là ngay cả thánh nhân đều đảm luận chi biến sắc không gian phong bạo. Sau một khắc, vô tận không gian phong bạo Vững về phía Nghiêm Phong không gian yên diệt nặng đi qua. Răng rắc. Làm không gian phong bạo mưa không gian yên diệt đụng nhau một khắc kia, toàn bộ thời kỳ hỗn độn đều như muốn bể nát một dạng, phát ra răng rắc răng rắc bể nát thanh âm. Mà hai đại không gian kỹ năng chạm vào nhau, cũng vậy vùng không gian này càng thêm không ổn định, vô số khí tức hủy diệt từ không gian vươn ra dũng mãnh tiến đến ra, hướng phía Dương Mi cùng Nghiêm Phong tiến lên. Nhưng mà mặc dù là thánh nhân đều không thể chống đỡ, chỉ có thể dựa vào phòng ngự chí bảo nhưng lại phải là tiên thiên chí bảo cấp bậc mới có thể chống đỡ những cái này khí tức hủy diệt ở Dương Mi cùng Nghiêm Phong phất tay một cái phía dưới, đã bị dập tắt. Tốt. thật mạnh. Cách đó không xa xem cuộc chiến nữ hoa cùng hậu thổ mục trường cầu đốc. Rất xa bọn họ liền có thể cảm giác được những cái này khí tức hủy diệt lợi hại, dù cho hai người bọn họ là thánh nhân, cũng tuyệt đối không dám dính lên một điểm. Nhưng là nghĩ không ra phu quân của bọn hắn cùng cái kia tự xưng Dương Mi ra hỏa, dĩ nhiên dễ dàng như vậy đã đem những cái này khí tức hủy diệt tiêu diệt. Ha ha. Không hổ là dĩ lực chứng đạo pháp môn, viêm đế đạo hưu thực lực khiến cho bần đạo nhìn với cặp mắt khác xưa. Dương Mi nói như thế, cũng đã nói do hắn muốn chiếm đoạn. Dù sao liền ẩn giấu một trong tuyệt chiêu đều thả ra rồi, đều chỉ có thể cùng đối phương đánh ngang tay, cũng thì không cần tiến hành tiếp. Bởi vì đánh tiếp nữa, trừ phi sử dụng sau cùng tuyệt chiêu, nhưng đó là liệu mạng dùng, luận bản căn bản chưa dùng tới. Nơi nào, nhớ mày nói hữu thực lực của ngươi cũng cường đại, phải biết rằng không gian này hiên diệt là ta đế đạo thần quyền cường đại nhất một chiêu Không nghĩ tới cũng chỉ có thể cùng ngươi đánh ngang tay. Bình thường buôn bán lẫn nhau thổi, Nghiêm Phong vẫn còn cần. Chỉ có Hồng Quân ở một bên nghe mắt trợn trắng. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi tiểu tử này rất xấu. Tuy là không gian này hiện diệt có lẽ là ngươi đế đạo thần quyền tối cường nhất chiêu, thế nhưng tiểu tử ngươi trong tay có hai kiện hỗn độn chí bảo, một cái hỗn độn trâu một cái hỗn độn thanh liên đều không lấy ra sử dụng đây. Một ngày cộng thêm hai cái này hỗn độn chí bảo, Hồng Quân phi thường tin tưởng, Viêm Đế tuyệt đối có thể đánh bại Dương Mi. Như vậy tại hạ cáo từ. Hôm nay cùng Đạo Hưu đánh một trận thu hoạch rất nhiều, cái này bế quan tiêu hóa đi. Dương Mi cũng không có kéo dài, lên tiếng chào phía sau, liền biến mất không thấy. Viêm Đế Đạo Hưu, Vân Đạo cũng cáo tử, lúc rảnh rỗi tới Tử Tiêu cung làm một chút. Dương Mi đều đi, Hồng Quân tử, Ba A, Nhân giá không có ở lại chỗ này lý do. Xẹt xẹt xẹt. Hệ thống đánh giá thật chuẩn, bằng vào ta thực lực hôm nay, còn không có thôi động đại ngũ hành em Dương Trần Kinh là có thể cùng Dương Mi cái này Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiên đỉnh phong đánh cái bình thường. Nếu như thôi động đứng lên Này tiên đến nói thần quyền uy lực tuyệt đối có thể mạnh lên không ít. Hơn nữa Hỗn Độn Châu cùng hốn Độn Thanh Liên còn không có sử dụng, bởi vậy, thực lực của hắn tuyệt đối vượt qua xa Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong, cùng Hồng Quân mượn dùng toàn bộ thiên đạo chi lực nửa bước Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên đối kháng thật đúng là không có vấn đề. Hơn nữa hắn có hốn Độn Thanh Liên phòng ngự, Hồng Quân căn bản là không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn, trừ phi hắn có cùng cấp bậc Hỗn Độn chí bảo đánh giết bảo. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, ở nơi này Hồng Hoang bên trong, Khai Thiên thần phủ đã biến thành rất nhiều linh bảo. Mà hồng quân cũng không có bản lãnh đưa bọn họ hoàn nguyên thành khai thiên thần phủ cho nên liền lần xuống tới cho hắn đám kia lồ đệ ân nghĩ như vậy tới hệ thống đánh giá thật đúng là phi thường đúng trọng tâm đâu ở Hồng hoang bên trong có thể đi ngang Đúng là như vậy ở Hồng hoang bên trong không có hốn độn chí bảo thế nhưng ở thế giới khác không nhất định không có à cái này ai cũng không nói chắc được Phu Quân thì ra dĩ lực chứng đạo thực lực thật không ngờ chí cường chúng ta chỉ là gặp các ngươi chiến đấu đều cảm thấy lạnh dung đâu ngữ hoa đi tới chàn đầy sủngbái nói rằng Chính mình phu quân như này lợi hại, điều này làm cho nữ hoa phi thường tự hào. Đúng vậy, kinh khủng như vậy khí tức hủy diện, lại bị các ngươi phất tay một cái liền giải quyết rồi, thật lợi hại. Hậu thổ cũng phát ra tán thán. Haha, ha, trải qua lần chiến đấu này, ta đã rõ ràng thực lực của ta, từ nay về sau ta liền là chân tránh hồng hoang người thứ nhất. Nghiêm phong phi thường hưởng thụ hai vị thê tử tán thưởng. Thật vậy chăng? Liền Lao sư đều không phải là đối thủ của ngươi. Còn có cái kia dương mi thực lực lẽ nào so với Lao sư còn lợi hại hơn sao Đưa hoa nhất thời cả kinh, có chút kinh ngạc hỏi: "Không sai, cái kia Dương Mi thực lực quả thực so với Hồng Quân lợi hại." Đương nhiên, đây là đang không cho mượn dùng Thiên Đạo chi lực dưới tình huống, nếu như Hồng Quân mượn dùng Thiên Đạo chi lực, như vậy thực lực của hắn liền so với Dương Mi lợi hại. Thế nhưng mặc kệ Hồng Quân có cho mượn hay không dùng Thiên Đạo chi lực, hắn đều không phải là đối thủ của ta. Cho nên thật muốn dựa theo bài danh, toàn bộ trong Hồng Hoang thực lực của ta tối cường, mượn dùng Thiên Đạo chi lực Hồng Quân đệ nhị, Dương Mi tam, sau đó là không cho mượn dùng Thiên Đạo chi lực Hồng Quân kế tiếp chính là các ngươi bảy thành nhân. Nghiêm Phong đem thực lực đứng hàng thứ cho khoa phổ một cái. Điều này làm cho hai nữ nhân xem như là biết hồng hoang bên trong ai mới là lao đại rồi. Chương 125, Cửu lê bộ lạc phần 2. Cửu lê bộ lạc, cái bộ lạc này có một đặc điểm, cái kia chính là chỗ này người không có một là thuần túy nhân tộc. Bọn họ toàn bộ đều là nhân tộc cùng vu tộc cùng nhau sinh sôi hậu đại. Ở Cửu Lệ ở trong bộ lạc, mỗi cái tổ người đều có vu tộc huyết mạch. Mà lúc này, làm đã từng thập nhị tổ vu người thừa kế Cũng chính là C chân linh chuyển thế về sau liền là đầu thai ở tại cái bộ lạc này. Dù sao cũng là đã từng tổ vụ, mặc dù là kế thừa hậu thổ tinh huyết đạt tới, thế nhưng C View thiên tư cũng là không giống bình thường. Ở chuyển thế sau đó, tốc độ tu luyện giống như là làm hỏa tiện giống nhau, từ tu luyện bắt đầu thời gian mấy năm rất nhanh thì tu luyện đến tiên nhân cảnh giới. Trong sau khi thành tiên càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, ở ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm thành tiểu thái ớt kim tiên cảnh. Mà ở tiến nhập thái ớt kim tiên cảnh phía sau, C View cũng khôi phục trí nhớ của kiếp trước biết mình kiếp trước. Thế nào, Civiu thủ lĩnh, ngươi suy tính như thế nào? Chỉ thấy ở Civiu phía dưới, có một đạo sĩ si ăn mặc lão giả ở nơi nào cười híp mắt nhìn hắn. "Ta kiểu Lê bộ lạc cũng là nhân tộc bộ lạc một trong, ngươi muốn ta thảo phạt nhân tộc cộng chủ, đây chính là tự giết lẫn nhau, xin lỗi ta làm không được." Đã khôi phục trí nhớ Civiu, tự nhiên biết trong này nhất định là có âm mưu. Hơn nữa âm mưu này đến từ thánh nhân. Bằng không như thế nào dám ở lúc này tính kế như mặt trời ban trưa nhân tộc? Thế nhưng Civiu cũng là có mưu lược không thể lập tức liền đáp ứng. Thế nhưng đồng thời cũng không thể nhượng đối phương nhìn ra chính mình kiên quyết cự tuyệt tâm. Cho nên ở cự tuyệt thời điểm, Sivu biểu hiện ra là một bức do dự bộ dạng. Haha, Sivu ha, thủ lĩnh nói đùa, chính các ngươi coi mình là nhân tộc, thế nhưng những cái này nhân tộc nhưng có khi các ngươi là nhân tộc. Ngươi xem một chút, bây giờ các ngươi nhân tộc cộng chủ đã xuất hiện ba vị, thế nhưng ba vị này toàn bộ đều là thuần huyết nhân tộc, không có một là nhân vu. Lẽ nào ngươi cái này còn không nhìn ra, đây là nhân tộc ở theo bản năng bài xích các ngươi b Có lẽ là nhìn thấu si view buồn lao đạo si thẩm nghị trong lòng du hí, sau đó từ từ bắt đầu dần dần hướng dẫn Đúng vậy thủ lĩnh ta cửu Lê bộ lạc một mực sống ở gian khổ như vậy chi địa cũng không còn thấy như nJ Ca y nhân tộc cộng chủ dành cho chúng ta trợ rút bằng không chúng ta phản a nhân tộc trải qua nhiều năm như vậy phát triển từng cái bộ lạc đều có thủ lĩnh của mình nếu thử đến rồi quên lợi tư vị sau đó có ít người tâm tính đã thay đổi trong nội tâm đã sinh ra không nên có gia tâm cửu Lêộ lạcc những người này chỉ là một bộ phận coi như là thuần túy nhân tộc cũng không có thiếu. Thế nhưng ngại vì hiên viên cái kia tu vi cường hãn, cùng với rửa lưng vào thánh nhân đệ tử, này mới khiến những cái này người có dã tâm không dám quá mức làm càn. Đối với Phục Hy cùng thần nông hai vị cộng chủ, bọn họ là thật tâm thật ý bội phục. Bất kể là Phục Hy vẫn là thần nông vì nhân tộc làm bao nhiêu công hiến, bọn họ tự nhiên mang ơn. Thế nhưng người hiên viên có bản lãnh gì, dĩ nhiên có thể yên tâm thoải mái ngồi lên cái này nhân tộc cộng chủ vị trí. Đúng vậy thủ lĩnh trưởng Lao nói rất đúng Dựa vào cái gì thiên hạ này cộng chủ muốn cho hiên viên thị đến làm? Lẽ nào ta Cửu lê bộ lạc lang nhi liền không thể làm sao? Có cái thứ nhất mới đầu, kế tiếp Cửu Lôi bộ lạc có không ít người đều đi theo tán thành. Điều này làm cho Si View trong lòng một bẩm, thủ đoạn thật là lợi hại, dĩ nhiên đã kêu gọi đầu hàng hắn nhiều thủ hạ như vậy, cái lao đạo sĩ này đến tột cùng là người nào? Tốt, vậy phản hắn, các vị huynh đệ, các ngươi cũng đi liên lạc những cái này chung một chí hướng tổng nhân, chúng ta cùng nhau phản hắn hiên viên. Bất kể như thế nào, Civiu tạm thời đáp ứng trước tạo phản, đối kháng hiên viên thống trị. Thứ nhất là ổn định đám người này, thứ hai là hắn cần phải có đầy đủ thời gian để cân nhắc kế tiếp đối sách. Haha, ha, như vậy rất tốt, đây là tại hạ nhiều năm tích xúc, liền biếu tặng cho thủ lãnh, hy vọng thủ lĩnh có thể thu được nhân tộc cộng chủ chi vị. Mắt thấy Civiu đáp ứng, lao đạo sĩ cao hứng vô cùng. Sau đó lấy ra một ít hạ phẩm hậu thiên linh bảo tặng cho Civiu. Mà những cái này chính là hạ phẩm hậu tiên linh bảo, căn bản không vào được Civiu nhãn, tiếp trước làm thập nhị tổ vu một trong Tiên Thiên Linh Bảo đều có không ít. Thế nhưng si view trướng mắt, không có nghĩa là những người khác trướng mắt ta. Hôm nay Tiên Thiên Linh Bảo trên cơ bản đã bị Hồng Hoang đại năng cấp đoạt hết. Mà nhân tộc lại người đông thế mạnh, cho nên trên cơ bản dùng đều là một ít pháp khí hoặc là linh khí, tối đa cũng chính là một ít tiên khí. Mà ở tiên khí trên hậu tiên linh bảo thì là ít lại càng ít. Bần đạo liền cáo từ trước, nếu có cần, có thể tới Cửu lê bộ lạc bên ngoài sơn mạch tìm ta, ta là ở chỗ này tinh tu. Không một không. Thấy mục đích của chính mình đã tới, o đạo sĩ si rồi rời đi mà C view cũng không có ngăn cản tùy ý lao đạo sĩ si ly khai còn như những người khác đều đã bị trước mắt những bảo bối này hấp dẫn ánh mắt vẫn còn ở tử cái gì lao đạo sĩ si A mấy thứ này các người phân a đối với cái này chút hạ phẩm hậu thiên Linh bảo hắn căn bản nhìn không thuận mắt hắn mình bây giờ trên người thì có nhất kiện Trung phẩm tiên thiên Linh bảo cùng với nhất kiện thượng phẩm tiên thiên Linh bảo đây là hắn kiếp trước tài sản hậu thủ ở si view thời điểm chuyển thế trực tiếp đánh vào hắn chân Linh ngương theo hắn đi ra sinh Chỉ bất quá cái này hai kiện bảo bối đều giấu ở trong linh hồn hắn, cho nên không có ai biết. lão đạo sĩ sau khi rời khỏi, đi tới một chỗ địa phương không người nhất thời một hồi biến hóa, biến thành một cái con lưỡng ốc, người này chính là chuẩn đề. Hai anh, thông thiên, người đã không cho mặt mũi như vậy, như vậy ta liền đem thủy cấp giả hồn, nhìn cái này ngũ đế chi sư còn có thể hay không thể như người mong muốn. Nói xong câu đó phía sau, chuẩn đề liền tiêu thất. Hắn chính là tới gây sự tình. Ở thôi diễn một phen. Biết kiểu Lê bộ lạc thủ lĩnh là đã từng kế hậu thổ phía sau thập nhị tổ vu một trong si view phía sau nhất thời đánh lên chủ ý tại hắn thôi toán bên trong si view còn sao có khôi phục ký ức cho nên muốn muốn phân phối hắn khiến cho hắn đối với thiên viên khởi xướng chiến tranh đến lúc đó nếu như đánh bại nhân viên như vậy nhân tộc cộng chủ không muốn đổi người rồi mà C view nếu quả thật làm nhân tộc cộng chủ như vậy kế tiếp ngũ đế nhân tuyển còn chưa phải là cố gắng ki kiểm giữ đến lúc đó chuẩn đề đứng ra muốn vài cái ngũ đế tri sư còn không là chuyện dễ dàng Về phần hắn vì sao dám làm như vậy sự tình, là bởi vì hắn biết bây giờ hồng hoang bên trong nữ hoa cùng hậu thổ còn có cái kia nghiêm phong cũng không ở. Đây là hắn cùng tiếp dẫn hợp lý đoán kết quả. Thôi toán nghiêm phong bọn họ tự nhiên là không dám. Thế nhưng bất kể là hậu thổ vẫn là nữ hoa, chuẩn đề chỉ cần biết hai vị này không ở hồng hoang, như vậy viêm đế nhất định cũng không ở. Mà hai vị thánh nhân mượn thiên đạo chi lực hợp lý che lấp thiên cơ, tự nhiên đem nữ hoa cùng hậu thổ cho giấu giếm được đi. Đương nhiên chủ yếu nhất là đương thời nữ hoa cùng hậu thổ ở thời kỳ hôn độn ở chỗ sâu trong vị nghiêm phong hộ pháp, chuyên tâm đều ở đây nghiêm phong trên người, bằng không nhất định có thể phát hiện môn. Chương 126, đánh chuẩn đề gọi cô mãi ãn mãi canh thứ ba. Cựu Lê bộ lạc từ đường bên trong. Xi si view đốt lên một cây nhang hướng về phía ba cái thần tượng bái một cái. Cái này ba cái thần tượng chính là trí thiện hậu thổ, thánh mẫu nữ hoa cùng với thánh phụ Viêm đế. Ở nhân tộc hết thể bộ lạc, nữ hoa cùng Viêm đế thần tượng là không thể thiếu. Mà ở nhân vu trong bộ lạc, Ngoài trừ nữ hoa cùng viêm đế thần tượng bên ngoài còn nhiều hơn ra khỏi một cái hậu thổ thần tượng. Nhân tộc Xi si View bái kiến thánh phụ, thánh mẫu cùng với chí thiện hậu thổ nương nương. Xi si View thôi động pháp lực câu thông thần tượng trong tín ngưỡng tri lực, hướng về phía ba cái thần tượng liền lệ xuống phía dưới. Nhân tộc Si View bái kiến thánh phụ, thánh mẫu cùng với chí thiện hậu thổ nương nương. Nhân tộc Si View bái kiến thánh phụ, thánh mẫu cùng với chí thiện hậu thổ nương nương. Nhân tộc Xi si cùng với chí Cái này một giọng nói từ Cửu lê bộ lạc dọc theo hư không vẫn truyền vào Nghiêm Phong. Nữ ba cùng phía sau lẻ 43 thổ ba người trong lốt hai. Ân. Đồng Lai đảo bên trên mới đột phá đến Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiên Nghiêm Phong nhất thời sử sốt. Dĩ nhiên là Si View bài kiến, nhưng lại dùng pháp lực trao đổi, mà cắt một thứ tính vẫn là bãi kiến ba vị. Ba người liên nhau, sau một khắc ba người thần niệm kéo dài qua hư không đi tới Cửu lê bộ lạc tiến nhập riêng mình thần tượng ở giữa. Si View, ngươi có chuyện gì muốn bẩm báo? Thuộc về Nghiêm Phong thần tượng nhất thời xuống lại, nhìn chằm chằm phía dưới Si View. phụ ta cửu lê bộ lạc xảy ra một đại sự, hôm nay một đạo sĩ. Mà ta bộ lạc tộc nhân lại có phân nửa đều đồng ý đạo si kia lời nói. Si vu không dám chế mãi liền vội vàng đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói cho nghiêm phong. Buồn cười, nhân tộc việc, vẫn còn có người dám nhung tay, sợ là thu được không nhịn được sao. Nữ hoa nghe xong, trực tiếp phẫn nộ rồi. Nhân tộc nếu như dung chuyển, ảnh hưởng lớn nhất dĩ nhiên chính là nữ hoa. Ai bảo nàng chiếm giữ nhân tộc tứ thành nửa số mệnh đâu. Bây giờ nhân tộc phát triển không ngừng Cái này tứ thành nửa số mệnh cho nữ hoa mang đến đếm không hết chỗ tốt. Hiện tại có người muốn hủy diệt, nàng không phát cáo mới là lạ. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, có thế nghĩ ra biện pháp này cũng liền phương Tây cái kia hai người không biết xấu hổ. Nghiêm Phong nghe xong lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Cái này Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn thật đúng là không phải nhờ đánh. Thời gian trước bị tức mất trăm van ở năm tu vi, bây giờ lại vẫn dám trêu trọc nhân tộc. Không thể không nói, Tam Hoàng Ngũ Đế công đức quá mức chói mắt. Chuẩn Đề đỏ mắt bệnh phạm vào, cho nên tuyển trạch bí quá hóa liễu. Simiu Người tương kế tự kế, liền mang theo những cái này người có giã tâm cùng nhau tạo phản a Hiên viên nguyên bản công đức còn chưa đủ, không nghĩ tới cái này chuẩn đề sẽ đưa lên một hồi đại công đức cho hắn. Có lần này bình loạn công đức, hiên viên vừa lúc công đức viên mãn. Kể từ đó, không chỉ có trợ giúp hiên viên chứng đạo, hơn nữa cũng có thể đem những cái này không phải coi mình là nhân tộc tên nhất tịnh thu thập. mà khác, ta sẽ đem việc này báo cho biết với hiên viên, đến lúc đó hắn sẽ phối hợp người. Nghiêm phong trầm tư một hồi, đã đem chính mình kế hoạch nói cho kiểm giữ là Sivu đã biết. Sivu nghe nói, trong lòng cũng yên tâm lại. Đồng thời vì những cái này tràn ngập dã tâm người mặc nghiệm, tự mình làm bậy thì không thể sống được à. Như vậy, bọn ta sẽ không quấy rời ngươi. Nghiêm phong nói xong, thu hồi thần nghiệm. Mà hậu thổ cùng nữ hoa thấy thế cũng trực tiếp thu hồi thần nghiệm. Cung tiễn thánh phụ thánh mẫu, cung tiễn hậu thổ nương nương. Sivu lần nữa cuối đầu, các loại, chờ, thần tượng khôi phục bình thường sau đó, nhất thời đứng dậy rời đi từ đường. Bây giờ hắn đã biết nên làm như thế nào. Kế tiếp chính là muốn đem những cái này người có dã tâm toàn bộ tụ tập lại một chỗ, sau đó cùng hiên viên hợp lực đem bọn người kia toàn bộ diệt trừ. Là, hiên viên cận tuân thánh phụ pháp chỉ, mà ở có gấu bộ lạc hiên viên, tự nhiên cũng thu được tin tức. Nhân tộc lại muốn bắt đầu không bình tĩnh. Các loại, chờ, Nghiêm Phong Thu hồi thần niệm sau đó, hiên viên đứng dậy tự lẩm bẩm. Đã không có ngoại tộc quấy rầy, nhân tộc kế tiếp sẽ tiến nhập nội đấu. Đồng Lai đảo, Phong Kaka, các ngươi vừa rồi đã làm gì, làm sao đột nhiên cùng nói Thường Hy ngồi ở nghiêm phong bên người, cắn cánh tay của nó không ngừng hỏi tới. Mới vừa mọi người khỏe tốt ở thảo luận nghiêm phong như hà trứng đạo hôn nguyên, cùng với cùng dương mi đại chiến sự tình. Chỉ nói là nói lấy, phong ca ca không nói. Ha ha, có chỉ côn trùng nhỏ lại nhịn không được dụ hoặc nhảy ra tìm việc, cho nên có người tìm ngươi phong ca ca cáo chạm. Nghiêm phong cười ha ha một tiếng, đem chuẩn đề chạy đến gây sự tình nói cho Hy hòa cùng thường Hy. Không. Ai nha, lại là này cái con lửa ngốc ca. Người này làm sao lại như thế không yên ổn đâu luôn thích gây sự tình. Vừa nghe là chủ đề, Thường Hy có chút bĩu môi khinh thường. "Thường Hy, ngươi có muốn hay không đi dạy dỗ một chút cái này còn lường đốc?" Thấy Thường Hy như thế một bộ tức giận bộ dạng, Nghiêm Phong nhãn tỉnh sáng lên, chung sống một cái phi thường có ý chú ý. "Ta đương nhiên muốn à, nhưng là vì mới chỉ có chuẩn thánh đỉnh phong tu vi a, đánh không lại cái này con lường ca." Ngay từ đầu Thường Hy còn phi thường ý động, thế nhưng nghĩ đến chuẩn thánh cùng thánh nhân sự chênh lệnh, không khỏi tiết khí. "Ha ha, cái này muốn xem tỷ tỷ ngươi có chịu hay không giúp ngươi." Mắt thấy thường hy bộ dáng này, nghiêm phong cười ha ha một tiếng, thuận tiện đem hy hỏa cũng mang theo. Phu con ngươi nói đùa, ta cũng chỉ là chuẩn thánh đỉnh phong, thì như thế nào giúp thường hy? Hy hỏa sử suốt, sau đó lắp đầu, cho rằng nghiêm phong là ở cố ý đùa thường hy. Đúng vậy đúng vậy, phong ca ca ngươi thật là xấu, hai chúng ta chuẩn thánh như thế nào đánh quá chuẩn đề cái kia con lừa dáng ốc ca. Hiện tại liền thường hy cũng hiểu được nghiêm phong là ở pha trò nàng chơi. Các ngươi à, thật là, cũng không dùng đầu góc một chút, hai người các ngươi không được Thế nhưng hơn nữa hai người các ngươi thiện thi cùng với nữ hoa cùng hậu thổ trong tay tiên tiên trí bảo đầu. Nghiêm Phong có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể rõ ràng nói ra. Phong ca ca ngươi là nói. Mà không. Hai Nghiêm Phong như thế nhất thể hình, thường hy nhất thời kịp phản ứng. Đây là muốn lợi dụng bọn ở cái tiên tiên trí bảo hợp thành thanh liên đại trận a. Coi như là ta và Thường Hy việc tiện cũng có chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, cộng thêm thanh liên đại trận, có thể đánh thắng được chuẩn đề sao? Đó dù sao cũng là thánh nhân a. Khi Hòa Trần chờ một chút hay là hỏi. Ha, ha. Chuẩn Đề bây giờ nói là thánh nhân, kỳ thực hoàn toàn là cái ngụy thánh nhân. Nguyên bản tu vi của hắn cũng chỉ có hôn nguyên đại là kim tiên sơ kỳ, bị tước mất trăm van ở nằm tu vi, nếu không phải là thiên đạo treo, hắn đã sớm rơi trở về chuẩn thánh. Cho nên hai người các ngươi cộng thêm các ngươi thiện thi tạo thành thanh liên đại trận, tuyệt đối có thể đưa nó đánh gọi cô nãi mãi. Đối với chuẩn Đề nội tình, Nghiêm Phong tự nhiên lại không rõ lắm. 12. Chương 127, thanh liên đại trận khải để nhất càng. Thật vậy chăng? Vậy thì quá. Nếu như chuẩn đề cái này thánh nhân bị ta đây cái chuẩn thánh đánh hoa hoa gọi, thật là là cỡ nào có mặt mũi sự tình a. Về sau ta thường hy đại tiên danh hào sẽ vang vọng hồng hoang. Có Nghiêm Phong cam đoan sau đó, Thường Hy nhất thời kích động. Đây chính là đánh thánh nhân a, người bình thường thật đúng là không dám. Cũng chính là Nghiêm Phong cái này vô địch tại Hồng Hoang Giá Hỏa mới có thể tùy ý thường hy hồ độ a. Tốt, nếu Thường Hy như lần quyết đoán, như vậy ta đây món thí thần thương liền cho người mượn dùng a. Nữ hoa đối với chuẩn đề vậy cũng là vô cùng khó chịu. Bây giờ mắt thấy thường Hy có hứng thú đem điều này con lườnga ngốc cho đánh một trận đương nhiên hết sức ủng hộ nếu nữ hoa tỷ tỷ đều nói như thế như vậy ta đây tạo hóa thanh liên liền cho Hy hỏa muội mọi hậu thủ cũng không muốn quét hưng phấn của mọi người đã đem chính mình tạo hóa thanh Liên lấy ra cho Hy hỏa Nghiêm phong thấy thế Vung tay lên lóe lên đen nhánh không gian chi môn tiểu ra hiện ở trước mặt các nàng khi hỏa cùng thường khi thấy thế tay nắm bước chân vào không gian chi môn cứ như vậy thường Hy mang theo của nàng ngũ Phương Ngũ Linh Kỳ còn cóí thần thương mà Hi Hỏa mang theo của nàng Thanh Liên thượng Hà đổ cùng với Tạo Hóa Thanh Liên Ly Khai bồng Lai đảo. Bước qua không mười gian cửa phía sau, Thường Hy cùng Hy Hỏa trực tiếp xuất hiện ở Linh Sơn chí thượng. Thường Hy nhìn thấy Linh Sơn trận kia trận phạm âm, lộ ra một tia chẳng đáng. Sau đó tay cầm Thí Thần Thương, hướng về phía phía dưới Linh Sơn chính là đâm một cái. Oeng! Sát khí ngập trời từ Thí Thần Thương bên trên phát ra, tiên thiên chí bảo vô thượng thần uy bị Thường Hy phát huy vô cùng nhỏ nhuyễn. Đương nhiên đây còn là bởi vì nữ hoa nguyên nhân. Bằng không thường hy vọng trừng liên phân nửa đều không phát huy ra được a. Frank. Linh Sơn phòng hộ đại trận ở thí thần thương nổ tính dưới uy lực, trực tiếp bị một thương đâm thủng. Hỗn loạn, người phương nào dám can đảm chế ta Linh Sơn. Chuẩn Đề đang làm mộng đẹp, mơ Glory View có thể thành công. Kết quả còn chưa kịp mơ tới cuối cùng đâu, đã bị người phá vỡ thanh tĩnh. Thí thần thương cái kia vô biên sát khí ở đánh bại Linh Sơn phòng hộ đại trận sau đó, trực tiếp ở Linh Sơn bên trên tàn sát bừa bãi ra. Cái tòa này từ chuẩn Đề cùng kết ấn hao phí vô số năng Linh Sơn nhất thời bị phá hư vô cùng nghiêm trọng. Một màn này trực tiếp khiến cho Chuẩn Đề trực tiếp nổ tung. Hắn cùng sư huynh tốn hao vô số năm ở Đông Phương đánh vô số gió thù, cùng với dẫn vào hỗn độn chi khí chế tạo Linh Sơn, bây giờ dĩ nhiên bị phá hư, hắn không phải bạo tẩu mới là lạ chứ. Chuẩn Đề ngươi cái này không biết xấu hổ con lựa r้าง độc, ngày hôm nay ngươi thưởng hy cô mãi mãi để giáo hơn ngươi. Thường Hi một tay cầm thí thần thương chỉ vào Chuẩn Đề chửi ầm lên, một chút mặt mũi cũng không cho. Ngũ Vương Ngũ Linh Kỷ thì đã sớm giao cho hắn thi thệ. Là ngươi, chuẩn đề làm sao không biết thường hy, đây chính là nghiêm phong bên người số một mê muội Không sai, chính là ngươi cô nãi nại ta, ngày hôm nay ta chính là để giáo huấn ngươi cái này tất lửa. Thường hy nói khoác mà không biết ngượng, một chút cũng không hoảng sợ, ngược lại có phong ca ca chỗ dựa, ở hồng hoang nẳng có thể đi ngang. Thường hy, ngươi đừng khinh người quá đáng, cho dù là ngươi có viêm đế chỗ dựa, cũng không đại biểu ngươi có thể vũ nhục thánh nhân. Bị một cái chuẩn thánh làm nhục như vậy, chuẩn đề làm sao có thể nhịn được, trực tiếp tế xuất thất th Tường vị phía Thường Hy liền phất qua đi. Ai nha nha, ta rất sợ đó a, ngày hôm nay để ngươi biết ngươi cô nãi ngoại thủy trung là ngươi cô nãi, nãi, không phải ngươi một cái con lừa ngốc có thể phản kháng. Thường Hy tự nhiên không dám kinh thường, đơn đả độc đấu hắn căn bản không phải chuẩn đề đối thủ. Cho nên hắn một mực bày đặt ba hoa. Mà của nàng thiện thi cùng Hy Họa cùng với Hy Họa thiện thi đã chuẩn bị ổn thỏa. Ở chuẩn đề công kích gần đạt tới thời điểm, Thường Hy đem thí thần thương ném đi. Thanh liên đại trợ khải. Sau một khắc, ánh sáng màu xanh trực tiếp từ thần thương ra cùng lúc đó, mặt khác ba cái tiên thiên chí bảo cũng thả ra giống nhau qua mang. Ở Thanh Liên đại trận chạy đồng thời, Thường Hy cùng hy Hỏa trên người đã bị một cỗ minh mông lực lượng ra chỉ lên. Đây là 10 lần với lực lượng của chính mình. Thanh Liên đại trận chỉ cần một cái chuẩn thánh 7 binh bố trận liền không phải là 10 cái chuẩn thánh không thể phá. Mà bây giờ lại 4 cái chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại 7 binh bố trận, uy lực kia có thể tưởng tượng được. Ngược lại chuẩn đề cái này yếu nhất ngụy thánh nhân tuyệt đối không phá nổi là được. Hơn nữa, đang bố trí thành Thanh Liên đại trận sau đó, Thường Hy dĩ nhiên phát hiện cái này trận pháp lại vẫn có thể để thăng lực lượng của chính mình Cho nên không chút do dự sử dụng Vừa rồi cố này mê ngông lực lượng chính là thanh liên đại trận chỗ đặc thủ Mà lực lượng tăng vọt 10 lần Thường Hy là đáng sợ đến bực nào Điểm này chỉ có thử qua mới biết được Tuy là Thí Thần Thương đã trở thành thanh liên đại trận một bộ phận Thế nhưng một chút cũng không làm lỡ Thường Hy sử dụng Sau một khắc, Thí Thần Thương về tới Thường Hy trong tay Sau đó Thường Hy cầm trong tay trường thường hướng về phía chuẩn đề liền đâm đi qua chuẩn đề con Đón ngươi cô nại mãi ta đầy một thương. Mười lần tăng phúc thưởng hy lực lượng không thể nghi ngờ là đáng sợ. Lam mang theo tiên tiên trí bảo tiến hành công kích phía sau, lực lượng càng thêm đáng sợ. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra, đây là cái gì trận pháp, vì sao chính là một cái chuẩn thành có thể dùng chỗ đáng sợ như vậy lực lượng. Mà chuẩn đề đang đối mặt thường hy kinh khủng như vậy đến hủy thiên diệt điệu thời điểm công kích 047, trong nháy mắt luôn cuống. Thật là đáng sợ. Cái kia vô biên sắc khí, cùng với lực lượng cường hãn, căn bản không phải bây giờ chuẩn đề có thể ngăn cản. Nếu như không có bị tức mất trăm van nở năm tu vi có thể còn có thể ngăn cản, nhưng là bây giờ, chuẩn đề chỉ có chạy chối chết phần. Bá. Thí thần thương cùng chuẩn đề gặp lần qua, chuẩn đề nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được Thường Hy công kích. Nhưng mà chuẩn đề một chút vui vẻ cũng không có. Hắn phát hiện, chính mình dĩ nhiên không thể ly khai cái này thanh liên đại trận. A Di Đà Phật, hai vị thí chủ cũng xin dừng tay. Ở chuẩn đề bị thanh liên trong đại trận Thường Hy thời điểm tiến công, tiếp dẫn cũng bán ra. Một cái to lớn kim sắc vạn tử trong tay của hắn đánh ra. Trệ khuất bầu trời một dạng kim sắt chữ vạn phủ đầu hướng về phía Thanh Liên đại trận đè xuống, nhưng là hướng tiếp dẫn trở ra sự tình xảy ra. Hán trưởng trung Phật quốc dĩ nhiên không thể lay động cái này Thanh Liên đại trận một phân một hào. "Phá cho ta." Không cam lòng tiếp dẫn trong nháy mắt ra tăng pháp lực phát ra. Chỉ là vô luận hắn như thế nào phát ra đều không thể khiến cho Thanh Liên đại trận tổn thương. Cuối cùng có lẽ là bị kim sắt chữ vạn khiêu khích, Thanh Liên đại trận mặt ngoài thành quang khẽ động, kim sắt chữ vạn như thu được sự đả kích mang tính chất hủy diệt một dạng, trực tiếp trên không trung tứ phân ngũ liệt. Sau đó biến mất không thấy. Chương 128, đánh hơi bởi chuẩn đề phần 2. A Di Đà Phật, đây tụt cùng là cái gì trận pháp, vì sao ta chưa từng có nghe qua. Tiếp dẫn kinh hãi muốn chết nhìn trước mắt đại trận. Hắn chính là thánh nhân a, hơn nữa còn là ra tay toàn lực. Kết quả không thể lay động đại trận này một phân một hào. Đơn giản là bất khả tư nghị tới cực điểm. Tiếp dẫn, ngươi liền cho ta ngoan ngoãn đợi, đừng tưởng rằng ta không biết chuẩn đề ở Cửu Lôi bộ lạc việc làm. Nếu như ngươi còn phải tiếp tục quay rối thưởng hi giáo huấn chuẩn đề Như vậy ta không ngại cùng người ở thời kỳ hốn độn bên trong làm qua một hồi. Đang ở tiếp dẫn suy tư làm sao mới có thể mở ra cái này thanh liên đại trận thời điểm, nữ hoa đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. a di Đà Phật, có như sư đệ ta có chút không đúng, thế nhưng cũng không nhất định làm nhục như vậy hắn. Tiếp dẫn sắc mặt một khổ, không nghĩ tới bọn họ tính kế lại bị nữ hoa phát hiện. Không nên A, nữ hoa không phải là không ở hồng hoa sao. Nhưng là bây giờ không phải tính toán cái này thời điểm. Nếu như chuẩn đệ bị một cái chuẩn thánh đánh bại, Như vậy bọn họ phương Tây Phật muôn khuôn mặt khả năng liền né vào. Đường Đường một cái thánh nhân vẫn không đánh thắng một cái truyền thánh, về sau còn có người nào biết gia nhập vào Phật môn. Mà Chuẩn Đề càng không cần phải nói, so với Phật môn mất mặt, Chuẩn Đề mặt mờ y ném nghiêm trọng hơn. Hèn, đó cũng là các ngươi năm lần ba phen gây sự tình đưa đến, Chuẩn Đề nếu như An An lặng lặng đợi ở Linh Sơn bên trên không nhiều chuyện, chúng ta biết làm nhục như vậy hắn sao? Nói cho cùng vẫn là các ngươi lòng tham không đủ, cái này thì không thể trách ta. Ngày hôm nay Chuẩn Đề phải ném khỏi đây cái khuôn mặt Bằng không hắn còn cho là chúng ta là dễ chơi đợi. nữ hoa cười lạnh một tiếng vung tha chuẩn đề không thể A di Đà Phật như vậy chúng ta chỉ có thể làm qua một cuộc tiếp dẫn biến sắc hôm nay là không có làm pháp thiệt làm sợ ngươi sao, thời kỳ hốn độn bên trong chờ ngươi nữ hoa bây giờ có huấnn nguyên đại là kim tiên Trung kỳ tu vi căn bản không sợ tiếp dẫn hơn nữa hắn còn có hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo so với tiếp dẫn còn có ưu thế A di Đà Phật tiếp dẫn nói một tiếng vật hiệu liền đuổi theo nữ hoa thân ảnh cùng đi thời kỳ huốn độn Mấy giờ sau đó, tiếp dẫn trật vật không chịu nổi từ thời kỳ hốn độn bên trong đã trở về. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng biết, bị nữ hoa đánh không rõ. A-di-đạ Phật, nhân tộc như vậy ngập trời khí vận mà nữ hoa cùng viêm đế thực lực lại kinh khủng như vậy, Phật muôn tương lai đến tuột cùng muốn đi con đường nào. Sau khi trở về tiếp dẫn trực tiếp tiến nhập Linh Sơn, cũng không để ý bên kia bị thường hy đổi theo đánh chuẩn đề. Bởi vì hưu tâm vô lực à, hậu thổ cùng viêm đế còn không có xuất thủ chỉ rựa vào nữ hoa cùng hai cái chuẩn thánh đã đem bọn họ phương tây hai đại thánh nhân cho đánh cho một trận. Nếu như Viêm Đế cùng Hậu thổ cùng tiến lên, tiếp dẫn ngấm lại cũng cảm giác một hồi vô lực. Tuy là Phật môn mấy năm nay có không ít người gia nhập, thế nhưng căn bản không đủ xem. Lại là mấy giờ sau đó, Làm Thường Hi đem Thanh Liên đại trận rút lui hết sau đó, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, sau đó nhập vào phía dưới Linh Sơn bên trong. Chuẩn Chuẩn Đề lão sư. Linh Sơn ở trên Phật đà nhóm run sợ trong lòng nhìn cả người đông nát, hai mắt vô thần ngửa mặt nhìn lên bầu trời chuẩn đề. Lúc này chuẩn đề có thể nói ai mạc đại trong tâm khảm chết. Ở Linh Sơn cửa ngay trước chúng đồ tử đồ tôn mặt mũi của, bị một cái nho nhỏ chuẩn thánh cho như vậy hành hung, ra mặt hắn xem như là nếm bảo. Quan trọng nhất là, chuẩn đề còn biết rõ, ở thường hi đổi theo hắn đánh thời điểm, còn lại thánh nhân, tỷ như Tam Thanh đều ở đây dùng thần niệm nhìn trộm nơi đây. Cho nên hắn bị một cái chuẩn thánh treo lên đánh hình ảnh tự nhiên cũng bị Tam Thanh nhìn lại. Điều này làm cho chuẩn đề nội tâm càng thêm không chịu nổi. Hì hì, chuẩn đề con lựa dáng đốc. Về sau cho ta nhớ lâu một chút, đợi ở ngươi Linh Sơn ăn chay niệm Phật là tốt rồi, đừng không có việc gì lao chạy đến ta đồng phương đại địa tống tiện. Bằng không lần sau ngươi chỉ cần đi Đông phương một lần, ta liền đánh ngươi một lần. Trên bầu trời, thường hy cười hì hì thanh âm từ phía trên chuyển đến. Mà thật không may, toàn bộ Linh Sơn đều nghe được cái kia trảo phúng một dạng thanh âm. Chuẩn đề đồng tử co rụt lại, trong mắt lóe lên một tia hán độc, thế nhưng rất nhanh thì biến mất không thấy. Nếu như là một mình hắn... Nói cái gì cũng muốn cùng cái này thường Hi cùng thường hy sau lương viêm đế liều mạng. Thế nhưng Phật môn thủy chung ở chuẩn đề trong lòng chiếm cứ nhất địa vị trọng yếu. Cuối cùng thẳng thắn trực tiếp tới cái giả chết, không muốn được nghe lại bất luận cái gì liên quan tới thường hy thanh âm. Cuối cùng vẫn là tiếp dẫn dùng đại pháp lực, đem chuẩn đề dẫn vào hai người bình thường nơi bế quan. Sư đệ, về sau đông phương chúng ta vẫn là ít đi tốt nhất. Tiếp dẫn nhìn giả chết chuẩn đề, không khỏi thở dài một hơi. Sư minh, nhưng là ta nuốt không trôi khẩu khí này a. Giả chết chuẩn đề một cái đứng dậy, Vẻ mặt kiều hận nói rằng, có thể là thực lực của chúng ta không bằng người, chỉ có thể nền đến giận, bây giờ thời điểm, chỉ có tốt phát triển tốt phương Tây, Đông Phương liền tạm thời không nên đi. Một phần vạn cái kia thường khi nói ra được làm được, người đi Đông Phương chẳng phải là sẽ bị nha đầu kia cho đuổi theo đánh, quá tổn hại ra mặt. Tiếp dẫn bất đắc gì nói, cũng chỉ có thể như thế. Chủng đề làm sao không minh bạch, thế nhưng trong lòng chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Thế nhưng ngắm lại thực lực của chính mình, cuối cùng chỉ có thể thôi. Đồng lai đảo. Hi hi. Phong Cacata đã trở về, đánh đánhơi bởi chuẩn đề thật là chơi thật vui. Thường Hi cười hì hì thanh âm quanh quẩn ở đồng lai đảo bên trên. Ở chuẩn đề trong thai như ác ma một dạng thanh âm, đứng ở Nghiêm Phong trong lỗ tai, lại giống như thiên lại chi âm. Đùa hứng thú. Thấy Thường Hi hương phấn như thế, Nghiêm Phong cũng theo vui vẻ. Bất kể như thế nào, đánh chuẩn đề một trận ít nhất, có thể để cho Thường Hi cũng coi như hắn còn có giá trị. Ần ần ần. Thường Hi hì hì cười, liên tục gật đầu. Trong lòng cảm giác thành tựu nhất định chính là nhỏ nhịp. Chuẩn thánh treo lên đánh thánh nhân đây là toàn bộ Hồng hoang sinh linh đều không thể tin được sự tình. ngày hôm nay nàng lại làm được rồi tốt đến, đến rồi ngâm lại trong lòng vẫn là kích động vô cùng a phu quân thật là đối với thường Hy sùngng ái có thừa a nữ hoa cười híp mắt ở bên cạnh nói một câu nhất thời khiến cho viên mãn vui vẻ thường Hy hơi đỏ mặt bây giờ mọi người đối với thường Hy cùng nghiêm phong quan hệ giữa đã nhìn tương đương minh bạch. cho nên nữ hoa cũng sẽ thỉnh thoảng cầm giữa bọn họ nói đùa nữ hoa tỉ tỷ phong ca ca vẫn cực kỳ sủng ta a